Ha ha, không giống nhau, ta là ở ngũ cấp văn minh khu, nơi này đối ta thiên Phú thượng hạn chế rất nhỏ. Hoàn Diệp dập rất muốn hỏi nàng, còn có nhớ hay không Hoàn Lung, nhưng làm hắn giúp tình địch hỏi thanh tâm ý, hắn cảm thấy khó chịu, liền tính rõ ràng biết Hoàn Lung chính là hắn kiếp trước, hắn vẫn là không nghĩ làm khả nhi còn nhớ rõ đối phương, càng là sẽ không nói, hắn có thể tới dê cấp, nhưng không chỉ là nơi này hạn chế thiếu nguyên nhân, còn có Hoàn Lung kêu bộ phận linh hồn dung hợp, mới làm hắn thăng cấp nhanh như vậy. Ở Nhan Thu Khả đối mặt từ dấu giếm chính mình sự Hoàn Diệp dập căn bản là không cần Nhan Thu Khả hỏi, hắn liền đem tách ra mấy năm nay phát sinh sự đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho đối phương nghe xong. Suốt hơn 2 giờ, Hoàn Diệp dập nói thông khoái, lại không biết, hắn ở Nhan Thu Khả trong lòng đã từ thứ phẩm thoái hóa thành làm nhảm, càng làm cho Nhan Thu Khả biết thứ này có bao nhiêu âm hiểm phúc ác. Hoàn Diệp dập đi vào ba lâm tinh hệ sau, thật đúng là chưa làm qua một chuyện tốt, chính là bị hắn hô quá ra tộc quan quân đều có thể viết thành một loại ký Càng đừng nói đã trở thành thực dân tinh hệ, sau lưng kỳ thật đều có hắn cùng hắn lao tử quạt gió thêm tuổi chẳng qua, thứ này quá sẽ che giấu, tâm lại đủ tàn nhẫn, chưa bao giờ có lưu lại cái đuôi cho người ta phát hiện, nếu không phải hắn hôm nay nói ra, có chút nàng cũng là phát hiện không được. Con hảo nàng tới đủ sớm, có chút thứ này không biết đã bị ba lầm tinh hệ đầu nào ký lục xuống dưới biên biên rắc rác, nếu về sau tê cha, đương như sấm ca cho nàng tư liệu giống nhau, đem hắn chỗ tối làm sự cha ra điểm dấu vết để lại. Tương lai hắn đem đối mặt hậu quả có thể nghĩ. Âm thầm làm lôi ca giúp Hoàn Diệp Dập đem sở hữu khả nghi vết sẹo ký lục đều hủy diệt đồng thời, nàng cũng âm thầm cảm tạ Hạ Ngũ cấp Văn Minh tinh hệ khoa học kỹ thuật còn làm không được làm đầu não càng tinh tế phân tích nhân loại nhất cử nhất động, lúc này mới không có làm ba Lâm tinh hệ đầu não phát hiện Hoàn Diệp Dập dị thường, đem phía trên báo cấp quân bộ. Khả Nhi, xem ra trong thời gian ngắn, chúng ta là không thể gặp mặt. Liên bang các nhà khoa học đang ở nghiên cứu truyền thống môn, hiện tại đã có chút mật mã Phỏng trừng nhiều nhất 3 năm là có thể nối thẳng ngoại giới. Truyền tống môn, tên đầy đủ là, không bị ngăn trở ngại truyền tống quăng nói, đây là thất cấp văn minh tinh hệ khoa học kỹ thuật sản vật. Ở ngân hà tinh hệ tới rồi tứ cấp văn minh tinh hệ khi, cái này nghiên cứu liền bắt đầu thực hành, có lôi ca âm thầm trợ giúp, mấy năm gần đây nghiên cứu vẫn là thực thuận lợi. Hiện giờ liên bang đám kia nhà khoa học không ít đều biết chỗ tối có cái cao thủ ở giúp bọn hắn, mà liên bang quân chính thủ lĩnh nhóm đều là rõ ràng cao thủ cùng ai có quan hệ. Giấu ở hảo, có chút người lý giải minh bạch vận khí không có khả năng lúc nào cũng tồn tại, liền như nhà khoa học nơi đó, một lần thuận lợi đem khoa học kỹ thuật đẩy hướng về phía 5 cấp trình độ, lần thứ 2 cũng có thể làm này lại trưởng thành tăng lên, lần thứ 3, lại có thể ở chút ít sau khi thất bại, liền tìm đến đáp án, lý giải hình nhà khoa học nếu còn cho rằng là chính mình năng lực siêu nhiên, đó chính là tự đại. Bởi vì cái gọi là bị khế ảnh tộc đối liên bang tới nói là vô hại, liên bang thủ lĩnh liền cam chịu nó tồn tại, cho nên nói Trên nơi không có không ra phong tưởng, lôi ca hợp lý hóa chính mình tồn tại nguyên do, kỳ thật cũng là vì không cho mặt khác cao đẳng tinh hệ đối với Ngân Hà tinh hệ quá nhanh khoa học kỹ thuật phát triển có điều hoài nghi. Không biết, vĩnh viễn đều là uy hiếp nơi, một cái bị khế thước ảnh tộc, đem đánh mất không ít có thực lực cao đẳng tinh hệ rõ tháng biết. Biết gặp mặt ngày sẽ không quá xa, Hoàng Diệp dập cười càng thêm sán lạ, bọn họ hiện tại đã có thể video chắc thượng, tất nhiên là an tâm không ít, mà Ngân Hà tinh hệ xuất hiện Tất nhiên là sẽ đưa tới một ít phiền thoái Hắn kê tiếp phải làm chính là Cấp liên bang tranh thủ thời gian khả nhi, ra đi trước mở họ Ngươi muốn hay không nghe một chút Hoàn Diệp dập nhìn mắt cá nhân trên quang Nào nhắc nhở lâm thời hội nghị thông chi Đến nỗi kia nở nhiều đến từ bổn ra hoàn gia tư quy Liền tính là giáo dục hắn nhiều năm thái gia Gia đại nhân tư quy, mộ hóa đều làm lơ Ở hắn nhận chi, quấy giày hắn Cùng khả nhi nói chuyện phiếm đều là người xấu Ngươi nên biết lấy ta bản lĩnh Không cần ngươi làm cái gì ta muốn biết, tự nhiên cấp biết đến. Nhan Thu khả xoa xoa giữa trán, tia đỏ tươi nốt chu sa hiện tại đã không ở che giấu, chẳng qua, cùng bình có tóc mái ngăn cản, người ngoài còn không có phát hiện nó. Tốt. Đóng video trang, vừa mới vẫn là ánh mặt trời Nam Hải Hoàn thiếu tướng, lập tức biến thân thành Ba Lâm tinh hệ quen thuộc nhất vô tình tử thần. Chương 315, canh 2. Không chỉ là Ba Lâm tinh hệ lúc này muốn khai lâm thời hội nghị, Ngũ cấp văn minh khu nội mặt khác tinh hệ đều ở vì này chỗ tân ngôi đầu tinh hệ triển khai nhiều phương diện thảo luận cùng nghiên cứu, nếu không có thiên thạch tầng trở ngại, mặt khác tinh hệ là sẽ không như thế đông đảo ngờ vực tưởng dò thám biết. Thiên thạch khu hiện tại cách trở quang vông vũ thần, làm ngân hà tinh hệ thành thần bí không biết tinh hệ, ngay cả đi qua tam cấp văn minh khu khi ngân hà liên bang lệ Ti Lam, đều đoán không được ngân hà tinh hệ đã xuất hiện ở ngũ cấp văn minh khu. Năm đó lệ Ti Lam nương chính mình rất giống liên bang công dân bề ngoài, Lại nương ngũ cấp văn minh cá nhân đầu não năng lực, đem nàng cá nhân quăng não lâm thời lạc hộ tới rồi liên bang đầu não bên trong, còn làm nàng lẫn vào liên bang tân binh Trung còn hảo, lúc ấy nàng chỉ là tuyển dụng nhập binh bình thường hậu cân binh, cũng là trùng hợp hạ mới nhận thức hoàn gia năm thiếu. Hoàn diệp dập hắn lao tử là liên bang chung kỳ tài, tâm tư tất nhiên là thường nhân vô pháp lý giải, chỉ là gặp mặt một lần, hắn là có thể tìm nhân ra sinh bảo bảo. Mà không có chịu quá liên bang giáo dục lệ ti lam tất nhiên là sẽ không như liên bang nữ sinh giống nhau coi trọng nàng hôn nhân cùng tự sinh hoạt, còn hảo vị này lệ ti lam chỉ là tư tưởng mở ra, đến không phải sinh hoạt cá nhân cũng khai phá nữ nhân. Liên bang nhân huyết mạch có bao nhiêu thuần khiết tiềm lực cao, ở nàng đi vào ngân hà tinh hệ sau đó không lâu liền phát hiện, càng đừng nói là xuất thân hoàn gia dòng chính hoàn năm thiếu. Lệ ti lam sẽ đến lạc hậu tam cấp văn minh khu. Kỳ thật chính là nhân nàng chứng mắt phụ thân cho nàng oan bài kết hôn đối tượng huyết mạch không bằng nàng tiềm lực cao, nghĩ như vậy sinh ra ưu tú hậu đại lệ Ti Lam trốn chạy. Mà nay có cái siêu cấp 3 Lâm tinh hệ hoàng cấp huyết mạch tiềm lực muốn cùng nàng sinh bảo bảo, nàng như thế nào sẽ không đồng ý? Năm đó nàng sẽ ở sinh hạ hoàn diệp dập liền rời đi, kỳ thật là ở nàng bắt được hoàn diệp dập máu sau, mới rời đi tam cấp văn minh khu về tới ba lâm tinh hệ. Xuyên qua hai cái văn minh khu trở về, cũng không phải thấy dễ dàng sự. Năm đó nàng tới thấp vị diện dùng một năm thời gian, nhưng trở về lại phải dùng 3 năm thời gian, này đối một nữ nhân tới nói, một mình ở trong vũ trụ nghỉ ngơi 3 năm, trừ bỏ thuộc tính vì chạch kia một loại người, những người khác là chịu không nổi. Liên tính chẳng lẽ thừa nhận, lệ ti lam vẫn là ở trở lại ba lâm tinh hệ trước tiên tìm tới chính mình phụ thân, lam tộc tộc trưởng. Đệ thượng Hoàn Diệp dập máu cùng hắn lao từ máu, làm lam tộc tộc trưởng kinh hỉ cùng cấp thấp vị diện trung thế nhưng có như vậy cao cấp huyết mạch chủng tộc, bất quá. Lam tộc trưởng đến không có toàn tin, liền tính nhìn đến nữ nhi lấy ra nhiều vị đồng dạng huyết mạch cao quý máu, thân là quân nhân hắn vẫn là lại phái ra tâm phúc đến ngân hà tinh hệ ám tra, liền theo dõi mấy năm, nhìn xem như thế có tiềm lực hậu bối, có phải hay không như hắn tự thân tiềm lực giống nhau, là cái có thể thiện. Dùng hắn tự thân tiềm lực hạt giống tốt. Sở hữu tinh hệ quý tộc đều coi trọng huyết mạch truyền thừa, tất nhiên là muốn hậu bối huyết mạch càng cường hãn. Đây cũng là vì sao lệ ti Lam sẽ chậm như vậy nhiều năm mới xuất hiện ở hoàn diệp dập trước mặt nguyên nhân, đến nỗi vì sao phải cấp liên bang như vậy nhiều chỗ tốt, nói câu khó nghe nói, Lam tộc trưởng là coi trọng liên bang tứ đại gia tộc huyết mạch, muốn lấy tứ đại gia tộc trở thành phát hiện Lam tộc tiềm lực lai giống công cụ. Nhưng hắn lại không biết người tu chân hậu bối huyết mạch rốt cuộc mạnh như thế nào hãn, phía trước chỉ là mới xuất hiện trẻ con hoàn diệp dập sắc thật là có một nửa huyết mạch đến từ mẫu thân, nhưng chẳng qua một năm. Mới một tuổi hoàn diệp dập trong huyết mạch thuộc về mâu phương liền bắt đầu bị cường hãn hoàn gia huyết mạch bắt đầu thanh trừ, sau lại càng là bởi vì có nhan thu khả rau quả cùng linh tuyển hỗ trợ, làm hắn huyết mạch thuần khiết chỉ để lại tốt nhất, đó là thuộc về nhà mình tổ. Tiên hoàn gia phản tổ huyết mạch Hoàn diệp dập là nhiều khôn khéo phúc hát người, lệ ti lam sẽ đến tiếp hắn nguyên nhân, ở hắn cùng chi tiếp xúc sau, không đến 3 ngày sẽ biết, khi đó hắn huyết mạch thuần khiết độ đã tới rồi 90%, nếu trở lại ba lâm tinh hệ, nhất định sẽ bị đối phương phát hiện Vì thế người tiểu quỷ tinh Hoàn Diệp dập trộm lệ ti lam một ít máu, lại làm nhà mình lao tử giúp tìm người tài ba đem chi cùng chính mình một chút máu hôn hợp hảo, làm này tiềm lực không giảm nhiều ít đồng thời, vẫn là thể hiện ra. Này đây lam tộc huyết mạch là chủ. Đây cũng là Hoàn Diệp dập ở ba lầm tinh hệ hôn như cá gặp nước nguyên nhân, ở lam tộc trưởng xem ra, Hoàn Diệp dập liền tính là cự tuyệt đối họ, nhưng hắn thân lưu máu, vẫn là thiên hướng lam tộc. Hắn hiện tại sinh hoạt ở ba Lâm tinh hệ, thời gian lâu rồi. Đương hắn đối Lam tộc có lòng trung thành, sẽ tự đồng ý sửa họ. Hoàn năm thiếu cùng Hoàn Diệp dập vì sao đối ba Lâm tinh hệ hạ độc thủ không cảm thấy đối lý, ai làm Lam tộc trước tính kế bọn họ phụ tử, càng làm cho này đôi phụ tử hoán hận chính là, Lam tộc trưởng thế nhưng muốn cho tứ đại gia tộc trở thành Lam tộc ngựa giống cùng công cụ sản xuất, chỉ vì tăng lên bọn họ nhất tộc huyết mạch. Buồn cười. Chẳng lẽ hắn thật sự đương Lam tộc huyết mạch có thể cường hãn quá tứ đại gia tộc huyết mạch chi lực. Hiện tại Hoàng Diệp dập huyết mạch phản tổ sau, Nếu cùng lệ ti làm tiến hành thân tử gen giám định, sẽ phát hiện căn bản là tìm không thấy một tia thuộc về mẫu phương huyết mạch gen. Nay đối độ cao phát hiện tinh tế thời đại tới nói là thực không khoa học kỹ thuật việc, nhưng nếu làm tu chân giới đại năng phát hiện, liền sẽ nói cho ngươi một kiện thuộc về tu chân giới đương nhiên việc. Ở tu chân giới người cùng yêu tộc là có thể kết hợp, giống nhau sinh hạ hậu đại sẽ thiên hướng mỗi một phương huyết mạch, như thiên hướng yêu tộc một phương huyết mạch, theo thời gian sói mòn, hài tử tu vi tăng lên, hắn huyết mạch liền sẽ bị kích hoạt hướng về có lợi hắn trưởng thành kia một phương chuyển biến, nhất tổng chỉ biết lưu lại nhất tộc huyết mạch. Vì sao ở tinh tế thời đại bất đồng chủng tộc là không thể kết hợp, nguyên nhân liền ra ở huyết mạch không dùng, mà có người tu chân huyết mạch liên bang tứ đại gia tộc, đến là có thể vượn chủng tộc chi luyến. Chỉ là tứ đại gia tộc chưa bao giờ sẽ tìm cái ngoại chủng tộc kết hôn sinh con, phía trước lệ ti lam ở liên bang dùng thân phận, là lam ra chi thứ cô nhi, nếu không, hoàng năm thiếu cũng sẽ không tìm nàng sinh bảo b Một cái tất cả đều lừa gạt nữ nhân, Hoàng Nam Thiếu liền tính phía trước đối Lệ Ti Lam còn có như vậy một chút cảm tình, cũng ở biết thật giống sau tất cả đều biến mất, hiện giờ bọn họ nhìn như ở bên nhau nhiều năm, Lệ Ti Lam thế nhưng còn không có phát hiện, phía trước có thể làm nàng chỉ ở bên nhau nửa tháng liền mang thai nam tử, sao có thể hai người đều ở bên nhau đã nhiều năm, nàng lại là một chút lại mang thai dấu hiệu đều không có. Muốn cho hoàn ra người đương ngựa giống, ha ha, cũng muốn hỏi hạ kỳ tài Hoàng Nam Thiếu dị năng có đồng ý hay không A Nói đến coi ý tứ, ai sẽ nghĩ đến, một cái sức chiến đấu cường hãn, ra chiêu kỳ lạ hoàn năng thiếu thế nhưng có như vậy cùng hắn nổi tại đồng bộ dị năng, đối với đặc thù dị năng, có chút đến bây giờ đều là vô giải tồn tại. Hắn dị năng chính là này một loại, tâm tưởng sự thành. Đối, dị năng đã kêu tâm tưởng sự thành. Vi lực càng lớn dị năng tất nhiên là hạn chế cũng liền càng nhiều, hoàn năng thiếu dị năng không phải văn năng, có chút siêu cấp hắn có thể làm được phạm vi việc, hắn nếu là muốn dùng dị năng đặt thành. Liền chờ bị phản phệ đi Là một nữ nhân ý vì bọn họ Hai người vẫn luôn đều có hành phu thế việc Loại này việc nhỏ Hoàn năm thiếu dị năng vẫn là có thể làm được Còn có ba lâm hiện giờ cục diện Tất nhiên là cũng có hắn dị năng công lao Hoàn năm thiếu không nhà hắn nhi tử đầu bóc sống Tâm tưởng sự thành dị năng Ở hắn kia phát huy không ra năm thành nguy lực Có hoàn diệp dập này lòng dạ hiểm Độc lại trí nhiều như ma ra hòa ở Hoàn năm thiếu dị năng là có thể làm được Hiện giờ hiệu quả Đáng thương ba lâm tinh hệ, còn không biết Nội loạn liền ở trước mắt, chỉ còn chờ bọn họ lại có không nên có ý tưởng khi Mùa hóa đã sớm an bài tốt đạo hỏa tác liền sẽ xuất hiện Hiện giờ ngân hà tinh hệ trước tiên đi vào ngũ cấp văn minh khu Hoàn diệp dập tất nhiên là phải vì nhà mình tinh hệ tranh thủ càng nhiều phát triển thời gian Ba lâm tinh hệ nội loạn này lần này lâm thời hội nghị sau ngày thứ ba Toàn diện bạo phát Sở hữu thực dân tinh hệ tập trung lên hướng về ba lâm tinh hệ phản công Lần này động tinh đại, chỉ thẳng ảnh hưởng đến nội 10 cái tinh hệ Mà lúc trước Hoàn Diệp Dập liền muốn lợi dụng việc này vì về sau Ngân Hà tinh hệ đã đến tranh thủ một ít thời gian, tuy rằng như thế là sớm chút, khá vậy đủ ảnh hưởng sự cục phát hiện. Phải biết rằng, lúc trước sẽ bị Ba Lâm tinh hệ tấn công tinh hệ, đều là Hoàn Diệp Dập chọn lửa kỹ cảng, tất cả đều là có thể ở bất chi bất giác chung, ảnh hưởng đến Ngân Hà tinh hệ sở tại bên ngoài. Trước kia ở Hoàn Diệp Dập phân tích đến ra, mới tới Ngân Hà tinh hệ sẽ không trở thành chúng tinh hệ trong mắt nhìn chằm chằm, bọn họ chỉ biết xem thường mới đến tấn hổ. Đương nội chiến đánh lên khi, bọn họ tất nhiên là sẽ bỏ qua gia đình bình dân tồn tại, mới tới ngân hà tinh hệ tất nhiên là thuộc về gia đình bình dân. Ở nguyên trụ dân trong mắt, ngân hà tinh hệ là bọn họ có thể tùy thời rửa sạch, đương nhiên sẽ trước đem địch nhân lớn nhất thanh trừ sau, mới có thể rời đi mục tiêu đến này tân hộ thượng. Thêm nhiều số không ở nội loạn chung tinh hệ, ở nhìn đến phát sinh nội loạn vừa vặn liền ở ngân hà tinh hệ bên cạnh, lúc này, những cái đó không quan hệ nội loạn tinh hệ có phải hay không sẽ chạy tới chọc một thân canh Xem, như vậy tới nay, ở bên trong loạn kết thúc trước, ai đều sẽ không muốn động ngân hà tinh hệ không phải. Nhiều ít sinh mệnh sẽ ở hoàn diệp dập trong kế hoạch biến mất, hắn chưa bao giờ có để ý quá, ở trong mắt hắn, chỉ có giúp nhà mình khả nhi thanh trừ sở hữu thai họa ngầm mục tiêu, hiện tại hắn tự biết còn thực nhỏ yếu, làm không được thanh trừ sở hữu thai hòa ngầm. Đối hiện tại hắn tới nói, có thể làm một phân, liền nhất định phải đem này một phân làm tốt, nhiều cấp liên bang một ít phát sinh thời gian, nhà hắn khả nhi liền ít đi một chút nguy hiểm Hoàn gia phụ tử lần này làm ra đối liên bang trọng đại cống hiến, cũng chỉ có thể làm duy nhất người nghe Nhan Thu Khả đã biết, có một số việc chuyển khai, sẽ cho đương sự mang đến như thế nào hậu quả, bọn họ cảm kích ba người đều minh bạch thực, mà hoàn diệp dập có thể như vậy thẳng nhiên, đó là tín nhiệm Nhan Thu Khả có thể đem bất luận cái gì hậu hoạn rửa sạch sạch sẽ, không cho hắn cùng nhà mình lao tử sự bại lộ. Ngoại giới chiến tranh bậc lửa khi, thiên thạch khu nội liên bang quân chính còn không có năng lực xem xét thiên thạch ngoại sự, Khi bọn hắn lại lần nữa tướng tài cải tạo ra có thể che giấu cha xét khí đưa ra thiên thạch khu khi, nhìn đến chính là nơi xa chiến hỏa liền phiến trường hợp. Nói đến làm hoàn gia chúng dòng chính đau đầu, bọn họ phát hiện có thể cùng hoàn diệp dập cá nhân Quang Nao chuyển được thượng, nhưng lại là chuyển được không thượng hoàn năm thiếu, còn hảo hoàn diệp dập còn không phải thật sự một chút không đều lý giải người trong nhà, ở mộ thái gia ra gọi hắn một ngày một đêm sau, hắn mới trở về đối phương một câu, bọn họ hai đều sống hảo hảo, chờ bọn họ trở về. Một câu này xem như báo Bình An nói đi. Nhưng này cùng Hoàn Diệp dập cùng Nhan Thu Khả nói chuyện phiếm thời gian so, kia có thể nói là một trên trời một dưới đất đãi ngộ. Hoàn An Thanh đến là không lo lắng nhà mình tôn tử, đến nỗi chắc trai vì sao có thể không chịu thiên thạch khu ảnh hưởng mà cùng bọn họ cá nhân quăng nào chuyển được thượng tín hiệu. Hắn trong lòng gương sáng thực, Nhan Thu Khả trên tay thứ tốt, nhà hắn chắc trai trên tay tuyệt đối không ít, loại này tiểu cơ ết, cũng coi như không được cái gì. Tất cả chuyện tốt tính ở Nhan Thu Khả trên đầu. Này đối liên bang cao tầng tới nói, tựa hồ đã hình thành một loại thói quen, đến nỗi đương sự có biết hay không, lôi ca là chưa từng để qua, nhăn thu khả tất nhiên là không biết, đương nhiên, liền lấy nàng tâm tính, liền tính đã biết, cũng chỉ là đưa lên đạm mạc liếc mắt một cái, một chút dư thừa phản ánh cũng sẽ không có. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương. Hiện tại là ba lâm tinh hệ cùng nhiều sao hệ chiến tranh, chịu phúc lợi chính là ngân hà tinh hệ càng là cho Liên bang quân bộ càng nhiều hiểu biết năm văn minh tinh hệ quân lực có thực chiến quan sát tốt nhất cơ hội. Liên bang không có nghĩ tới muốn nghỉ lại nào đó không tồn tại ảnh tộc, bất quá, bọn họ cảm tạ đối phương nhắc nhở trợ giúp, Liên bang muốn phát triển, bọn họ sở yêu cầu chính là tự thân trưởng thành, liền như lúc này đối mặt nhiều sao hệ gian chiến tranh, đối Liên bang quân bộ một đám quần chúng nhóm tới nói là cái thực hảo khai khoáng bọn họ tầm mắt cơ hội. Liên bang cũng không che giấu ngoại giới tin tức, hiện tại toàn bộ Liên bang quân đoàn chỗ Đều nhưng thu được hiện trường phát sóng trực tiếp nhiều sao hệ chiến tranh tàng lớn, chính là liên bang công dân cũng là có thể tùy thời mở ra bọn họ cá nhân quang nao thu được đồng dạng phát sóng trực tiếp tiết mục. Phía trước vô tình tử thần, ở Nhan Thu Khả sau khi xuất hiện, hiện giờ liền thành nhất đẳng người bệnh. Không thể không nói, hiểu biết Nhan Thu Khả hoàn diệp dập là so hầu còn muốn tinh yêu nghiệt, muốn nội loạn bắt đầu cùng ngày, hắn liền hảo xảo bất xảo mà bị không biết tên ngoại địch đánh lén thành công, bởi vì đối phương dùng chính là tinh thần công kích. Ở Hoàn Diệp dập giết kia người đánh lén sau, chính mình tinh thần lực cũng bị trọng thương, cho nên, thật không tốt ý nghĩa, kế tiếp đại chiến, hắn là vô duyên thăm gia. Mà hắn sẽ làm như thế nguyên nhân, không cần tưởng cũng biết, còn không phải là không nghĩ đương con khỉ cấp nhà mình đồng bào nhóm đương diễn xem. Càng đừng nói Hoàn Diệp dập là keo kiệt, trên tay hắn có nhan thu khả cấp đến nỗi 5 cấp văn minh đỉnh núi Chi Tác Sa chiến hình vương cấp đỉnh cấp cơ giáp, nhưng tự hắn tới rồi 3 lầm tinh hệ sau, không thiếu vứt lam tộc thứ tốt. Lại là một kiện siêu việt nơi này khoa học kỹ thuật đồ vật đều không có lấy cùng người trước, đương nhiên, chính là lén cũng chỉ sẽ lấy ra những cái đó không chấp mắt đồ vật. Hắn này phòng trộm hành vi, có thể thấy được có bao nhiêu không ít mẫu thân này một phương đương hồi sự. Nhi tử, ngươi liền như vậy nằm ở trên giường 355 năm. Như thế nào? Không thể. Tiểu tử ngươi phải biết rằng, 355 năm sau, kia nha đầu khả năng sẽ lợi hại hơn, ngươi liền cam tâm chỉ có thể truy ở phía sau. Hừ. 3. Ngươi có phải hay không chỉ số thông minh thật sự thiếu phi à, đãi ở trên giường đương bệnh nhân, liền không thể tu luyện sao? Ta dựa. Nhi tử, ngươi nghiêu. Hừ. Hoàn diệp dập phụ tử đãi ở Lam tộc trốn nhẹ nhàng, bọn họ thường thường liền toát ra chút không hề ý nghĩa nói tới, cái này làm cho chỗ tôi giám thị bọn họ phụ tử người thường thường là có nghe không có hiểu, nếu không chính là nghe xong thực vô ngữ, từ có giám thị giả này một chuyện xem ra tới, Lam tộc trưởng kỳ thật căn bản là không tin này đôi phụ tử. Mà làm tộc trưởng cái này ăn bài, làm hoàn diệp dập trong lòng mà càng muốn uống huyết, ai làm dám thị giả tồn tại, làm hắn vô pháp cùng mộ nhưng video chắc, hắn không hận mới là lạ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 316, canh 1 Đảo mắt một năm qua đi, liền tính liên bang truyền thống môn còn không có nghiên cứu hảo, có 1399 hảo tinh cầu ở, sớm tại một năm trước, liên bang cũng đã thông qua trên tinh cầu thông đạo đương mấy giá tra xét khí đưa đến mọi giới. Mà nay một năm thời gian Ba Lâm Tinh hệ thực dân tinh hệ gian nội chiến nhân mộ phụ tử đã sớm an bài tốt tháng chiều, không những không có bình ổn xuống dưới, ngược lại còn đem chúng quanh xem diễn mấy cái tinh hệ đều liên lụy tiến vào. Bởi vậy ngũ cấp văn minh khu vực này chung, hiện tại xuất hiện không ít chiến hạm, cơ giáp chiến bảo hài cốt, vũ trụ gian xuất hiện xác rủi hoặc mặt khác phi tự nhiên vật, đều yêu cầu các tinh hệ chính mình đi rửa sạch tốt, liền tính là ở bên ta tinh hệ trong phạm vi, cùng chi có quan hệ quanh thân xuất hiện phi tự nhiên rác rưởi vẫn là muốn dựa theo vũ trụ pháp đi chấp hành, loại này vũ trụ pháp chỉ cần là tiến vào tinh tế thời đại chủng tộc, đều phải chấp hành tuân thủ. Nếu không đi để ý tới, rác rưởi lượng vượt qua nhất định số khi, có chút khu vực liền sẽ xuất hiện không gian hấp động, đem những cái đó rác rưởi đều hút vào, muốn mệnh chính là, những cái đó không gian hấp động sẽ không biết xuất hiện ở đâu, có lẽ liền ở rác rưởi bên cạnh, như vậy nó hút vào rác rưởi sau liền sẽ biến mất, có lẽ khả năng khoảng cách rác rưởi sở tại rất xa nhưng nó vẫn là sẽ tại chỗ mở rộng ra hấp lực, lôi kéo rác rưởi tiến vào hắc động đồng thời, nếu không khéo có tinh cầu ở. Hoặc chiến hạm, cơ rác ở, đều khả năng bị cùng nhau trở thành rác rưởi cắn ướt. Loại này chuyên môn vì rửa sạch rác rưỡi mà xuất hiện vũ trụ hác động, là sẽ không phân rõ có nên hay không rửa sạch vật phẩm, càng làm cho người hoảng sợ chính là, nó hấp lực cường hãn vạn mét ngoại chiến hạm đều chạy thoát không được bị cắn nuốt hậu quả. Hiện giờ gần 10 chỗ tinh hệ hôn chiến. Ai còn có lá gan làm chính mình tinh hệ tinh nói rửa sạch viên đi đưa bọn họ chế tạo ra tới rác rửa rửa sạch. Hiện tại sở hữu tinh hệ thủ lĩnh đều ôm tâm lý may mắn, liền tính vũ trụ hắc động xuất hiện, cũng sẽ không xuất hiện ở bọn họ tinh hệ xung quanh, phải biết rằng chủ chiến trường là ở tân xuất hiện tinh hệ bên cạnh, nơi đó thiên thạch nhiều, các loại hài cốt càng nhiều. Bọn họ bị không biết, việc này đã sớm ở hoàn diệp dập trong kế hoạch, mà khác không nói hoàn diệp dập đối nhà mình khả nhi nghịch thiên vận khí đó là tất cả tín nhiệm. Đặc biệt là bọn họ cũng không phải chưa đi đến quá hác động Còn không đều là thu được chỗ tốt An toàn như nghỉ phép giống nhau lại Về tới nguyên lai like thế giới Liên hoan diệp dập xem ra Phòng trừng vũ trụ Hắc động thật muốn là xem vận khí xuất hiện Sẽ ở hắn chung quanh xuất hiện Khả năng muốn lớn hơn một chút đi Không nói mặt khác liền lấy nhà hắn lao tử kia bối về đến nhà khí vận Tìm cái sinh nữ nhi Đều tìm cái ngoại tinh nhân Còn cho hắn sinh đứa con trai không nói Hiện tại còn bị người ta đương cái xứng Loại heo được hiện giờ lại nhân hắn dị năng ảnh hưởng như vậy nhiều trùng tộc sinh tử bất tử nhiều như vậy trùng tộc nơi nào sẽ sinh ra như vậy nhiều rất rưỡi cho nên nói có tội chính là mỗi hoàn năm thiếu mới đúng hoàn diệp dập thực vô sỉ mà đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến nhà mình lao ba trên người thế nhưng đem chính mình mới là toàn bộ sự kiện chủ đạo giả sự quên không còn một mảnh càng quan trọng là ở hắn tự mình cảm giác hắn là không chịu vũ trụ pháp hạn chế ngâm lại nếu hắn chịu vũ trụ pháp hạn chế như thế nào sẽ có kiếp trước ký ức như thế nào sẽ dung hợp kiếp trước linh hồn. Con hảo vũ trụ là không có tự mình tư tưởng, nếu là như người giống nhau có tự mình tư tưởng, nhất định sẽ nhảy ra nói cho Hoàn Diệp dập, hắn ngụy biện tà thuyết không thành lập, vũ trụ chi ở việc lạ gì cũng có, Hoàn Lung bộ phận linh hồn có thể xuyên qua thời không mà đến cùng kiếp này hắn dung hợp, đó là tất nhiên việc. Phải biết rằng năm đó Hoàn Lung bức cho Tang Thi hoàng tự bạo sau, hắn chấp nghiệm quá sâu, không những không được chuyển thế, chính là địa cầu năng lượng trung tâm đều lấy hắn không có biện pháp chỉ có thể khiến cho linh hồn của hắn vẫn luôn ngủ say ở địa cầu nơi nào đó, mai cho đến có một ngày, thuộc về linh hồn chung ký ức nhan thu khả kêu bộ phận linh hồn chính mình phân liệt khai hoàn diệp dập mới có thể chuyển thế. Ngắm lại, linh hồn đều phân liệt ra một bộ phận, nơi nào còn tính thượng hoàn chỉnh linh hồn, sau lại thuộc về hoàn lung kia phân bộ kiếp trước linh hồn xuất hiện đến dung hợp, lúc này mới xem như làm hoàn diệp dập linh hồn bổ toàn, đây là tất nhiên phát sinh việc, như thế nào đã bị hắn náo bổ quá mức Không thể không nói Hoàn Diệp dập kỳ thật vẫn là có điểm muộn tao thuộc tính đi. Đương năm thứ hai chiến hỏa như cũ khi, Lam Tộc trưởng rốt cuộc lại làm kiện náo tàn sự. Có thể nói, Lam Tộc trưởng Hoàn Diệp dập ông ngoại, làm đệ nhất kiện náo tàn việc, chính là làm ra hai vị ôn thần, rồi sau đó từ năm đó hắn lại đi bước một lâm vào Hoàn Diệp dập thiết kế tốt âm như chung, đề nghị hướng mặt khác tinh hệ phát động chiến tranh sau, hắn đại náo liền vẫn luôn đều không có khôi phục bình thường đi. Làm một cái tinh hệ nguyên Soái hắn vốn dị nói thượng th Nói là nhiều như Lông Châu cũng là không sai biệt lắm, nhưng nhiều năm chiến tranh tiêu hao xuống dưới, cho dù có lại nhiều binh lực, cũng chịu không nổi hàng năm chinh chiến, thêm chi lại có mặt khác nguyên xoáy thường thường kéo xuống sau lưng, lộng điểm động tắc nhỏ, làm hắn binh lực hiện giờ so với mặt khác ba vị nguyên xoáy có lại không phải một thành nhị thành, mà là năm thành chi kém. Đặc biệt này hai năm loạt chiến, đều ở tiêu hao binh lực, nhưng mặt khác ba vị nguyên xoáy binh chính là tử thương so làm tộc trưởng vị này để nhị nguyên soái binh lực tiêu hao lượng thiếu. Đều nói sắc tự trên đầu một cây đao, nhưng tham tự trên đầu liền không có kiếm sao. Lúc trước đề nghị chinh chiến mặt khác tinh hệ chính là làm tộc trưởng, chỗ tốt hắn tất nhiên là đoạt nhiều nhất, mà cứ như vậy, đồng dạng xuất binh xuất lực khác ba vị nguyên xoáy nếu là thật không ý kiến, vậy muốn hoài nghi hạ bọn họ là như thế nào bỏ lên trên hiện giờ vị trí, khi đó nhân ra là không vì ích lợi việc náo, nhưng không đại biểu bọn họ trong lòng liền không có tính toán. Hiện tại làm tộc trưởng trên tay binh lực càng ngày càng ít, tất nhiên là có nguy cơ cảm, Liên ở hắn tìm không thấy tự cứu phương phát Kỳ, thế nhưng Cầm Hoàn Diệp dập gen báo cáo tìm tới Ba Lâm tinh hệ hoàng tộc. Ở Ba Lâm tinh hệ là có hoàng tộc tồn tại, tinh hệ này thống trị như cổ địa cầu khi vương triều thống trị không sai biệt lắm, hoàng tộc ở Ba Lâm tinh hệ có tuyệt đối lời nói quyền, chẳng qua, giống nhau hoàng tộc là sẽ không tinh hệ gian phát sinh sự. Ở Ba Lâm hoàng tộc trong lòng nhất để ý chính là huyết thống cùng huyết mạch. Mà Lam tộc trưởng chính là coi trọng điểm này, tưởng lấy Hoàn Diệp dập này tiềm lực siêu nhiên huyết mạch Đối đến Ba Lâm hoàng tộc vì hắn Lam tộc nói chuyện, Lam tộc trưởng đây là muốn dùng còn bất mãn 20 hoàn diệp dập đến từ hoàng tộc liên hôn, đây là tưởng hoàn diệp dập cùng nhà hắn lao tử giống nhau đương cái đại giới mà đánh giá ngựa giống. Việc này Nhan Thu Khả cùng hoàn diệp dập không sai biệt lắm là đồng thời biết đến, ở hiểu biết sau, vốn đang tưởng bên ngoài nhiều lăn lộn cầm lâm tinh hệ hoàn gia phụ tử không thể không lui tán hồi cung. Kỳ thật tự hoàn diệp dập bị thương hồi Lam tộc chủ mà sau, hắn liền biết Nhan Thu Khả có biện pháp dẫn bọn hắn phụ tử hồi thạch khu nội. Chỉ là lúc ấy Hoàn Diệp Dập liền tính ở khát vọng cùng Nhan Thu Khả lại lần nữa sinh hoạt ở bên nhau, lại không thể không vì là ngoại giới chiến hỏa không cần xuất hiện ngoài ý muốn, có thể kéo trường chiến tuyến, mới nhịn xuống không có làm Nhan Thu Khả tới đón bọn họ phụ tử. Hiện tại hảo, Lam tộc trưởng đây là muốn tìm tới Ba Lâm Hoàng tộc, đối với có nhiều danh ba dê đỉnh núi dị năng giả Ba Lâm Hoàng tộc, liền lấy Hoàn Diệp Dập mới nhập dê cấp thực lực, còn có Hoàn Năm thiếu hiện tại chỉ có ba e cấp thực lực, bọn họ chân tướng nếu như bị Ba Lâm Hoàng tộc theo dõi, bọn họ là đừng nghĩ lại có tự do đang nói. Hiện tại ngũ cấp văn minh còn không có người biết tu chân giới tồn tại, thân là hoa hạ người tu chân hậu đại liên bang tứ đại gia tộc nhưng không chỉ là bọn họ loại này huyết mạch là sau cấp văn minh tinh hệ dưới chủng tộc cải thiện huyết mạch tiềm lực đại bổ hảo xứng, loại cung cấp chỗ chính là giống nhau liên bang công dân đều phải tiểu tâm thành nhân nào đó chủng tộc trong mắt hảo loại liêu. Nhan Thu Khả ở biết việc này sau, trước tiên liên lạc thượng hoàn diệp dập sau, thương lượng hảo ứng đối phương pháp sau, Nhan thu khả liền video chắc tìm tới nhà mình đệ nhất nguyên soái ra ra, đem có thể lộ ra sự làm nhan an liệt biết, càng là cường điệu hoàn gia phụ tử vì liên bang làm ra hy sinh có bao nhiêu đại. Hào đi, hoàn diệp dập ở môi nhưng trong mắt, đó là người một nhà, cũng không làm chính mình có hại một nhưng như thế nào sẽ thật sự làm liên bang cao tầng một chút cũng không biết hoàn gia phụ tử làm gì. Đương nhiên, vì về sau không bị mặt khác ngũ cấp văn minh tinh hệ chủng tộc bắt được lược điểm, có một số việc, đại gia cũng đừng nói quá rõ ràng trong lòng có tính liền hảo. Nhăn An Liệt ở biết hiện tại hoàn gia phụ tử có nguy hiểm, hơn nữa này nguy hiểm rất có thể liên lụy thượng toàn bộ ngân hà tinh hệ nội sở hữu công dân khi, hắn ở xác định nhà mình trao gái đi ra ngoài sẽ không có nguy hiểm sau, liền lập tức hạ đạt S cấp nhiệm vụ cấp tinh sĩ chiến đoàn. Làm đệ nhất nguyên Soái tự không thể đem mộ sự làm quá rõ ràng, ai biết có thể hay không có siêu cấp hacker xâm lấn bọn họ liên bang đầu não, phát hiện cái gì không nên làm người ngoài biết đến sự, cho nên... Liên tính là mình muốn đi tiếp người nhiệm vụ, cũng cho cái hợp lý danh nghĩa nhiệm vụ, dọ thám biết ngũ cấp văn minh tinh hệ. Loại này nhiệm vụ đối một cái mới tới tinh hệ, ở ổn định sau làm ra như vậy hành động hết sức bình thường. Liên bang nếu không phái binh dọ thám biết ngũ cấp văn minh tinh hệ, như vậy kêu có vấn đề được không? Có nhiệm vụ, tinh sĩ chiến đoàn 720 người, một cái đều không có lưu lại, chính là cái đi đại thúc bọn họ đều đóng gói hảo nghiên cứu một nửa dự tề, toàn đi theo thượng thần thú hào hướng về 1.399 hào tinh cầu bay đi. Tự phát hiện này 1.399 hào tinh đặc thù chỗ sau, liên bang liền đem ngân hà tinh hệ nội hạm nói một lần nữa một lần nữa điều chỉnh, hiện tại có thể tới 1.399 Hào tinh, chỉ có nhận được đặc thù ra ngoài nhiệm vụ quân hạm hoặc chiến hạm. Miễn hạ, chúng ta chiến hạm có phải hay không quá đục lỗ? Cái đi tự thượng chiến hạm sau, trong mắt lo lắng liền không biến mất quá, hán tưởng không lo lắng đều không thể à. Bọn họ lần này là ra ngân hà tinh hệ đến bên ngoài, thần thú hào thượng kia trói lọi thanh long, còn có thanh long trên đầu năm thần thú đồ đằng, nhìn qua là thần thánh uy nghiêm, lại mang theo quần quần thần bí, hơn nữa chiến hạm bản thân kia hoàn mỹ vũ khí hàm hình, như vậy thấy được chiến hạm nếu là xuất hiện tại ngoại giới, không đưa tới những cái đó chủng tộc nhìn trộm mới là... Lạ! Cại đi, người suy nghĩ nhiều, thiếu tướng là sẽ không liền loại này việc nhỏ đều không thể tưởng được. Miễn hạ! Nhan Tâm Hàn có chút đau đầu mà nhìn cái để y thệt sư tự ra hỏa này mang theo chữa bệnh và chăm sóc tổ trở về sau liền lại lúc riêng tư đổi về trước đây đối nhan Thu Khả Xương Trăng cũng là hắn này xương Trăng làm cho cả tinh sĩ chiến đoàn thành viên trung tâm đều đã biết nhà mình lao đại Nguyên Lai là bẩm sinh dị năng giả chân tướng mà muốn hỏi cái để vì sao làm như thế còn không phải bị thiếu chủ đại thiếu, lao đại thiếu tướng chủ tử chờ Xương Trăng kích thích nhan thu khả đồng dạng đau đầu mà nhìn cái đi đại thuốc liết mắt một cái Nàng như thế nào cảm thấy mấy năm không thấy, mỗi đại thúc càng sống càng đi trở về, này xương trăng là có thể tùy tiện kêu sao. Cái đi đại thúc, ngài lao có thể hay không đổi cái xương trăng A Không cần. Cái đi nói quyết đoán, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm rơi lệ đầy mặt, nếu không phải hắn thủ hạ đám kia ra hỏa trước tiên kêu thiếu điện hạ, hắn cũng không cần trực tiếp não chịu mà bại lộ nhà mình tiểu công chúa chân tướng thân phận. Hiện tại cái đi đại thúc này rõ ràng chính là bất chấp tất cả, còn hảo. Hắn cũng chỉ là ở 28 tinh sĩ ở khi Dùng tới miệng hạ sương trăng Cái đi lại thúc, ngươi ngắm lại Ngươi đều có thể ở vô tình khi bại lộ ra ta thân phận Về sau nếu ngân Hà tinh hệ đối ngoại có tiếp xúc sau những cái đó trong lúc vô ý nghe được ngươi sương trăng ta Vì miệng hạ người Có thể hay không phát hiện ta này sương trăng sau lưng hàm ý Cái đi hảo tưởng đưa lên một cái xem thường cấp nhà mình tiểu công chúa Hắn cũng chính là ở chỗ này kêu hạ được không Hắn lại không phải thật sự đầu góc xảy ra vấn đề Càng đừng nói Hắn thực không thích cùng những cái đó ngoại lai chủng tộc tiếp xúc, hắn sẽ mang đội đi theo cùng nhau ra tới, chính là không nghĩ lại bị ném xuống giữa nhà được không. Kỳ thật mô đại thúc là tưởng nhiệm vụ này trong lúc vẫn luôn đều đại ở thần thú hào tiếp tục bọn họ tân dược tế nghiên cứu, liền tính muốn đi ra ngoài, cũng chỉ sẽ tìm những cái đó có hiếm lạ thảo dược sinh vật chỗ, chẳng qua, hắn không đem đại lời nói thật nói ra. Cuối cùng vẫn là nhan thu khả huy hiếp hạng, cái đi đại thúc mới nếu như hắn chữa bệnh và chăm sóc tổ thành viên giống nhau đổi thành thiếu điện hạ xương trăng. Mà hắn sở lo lắng việc ở thần thú hào da ngân hà tinh hệ sau, hắn liền biết chính mình lại bạch nhọc lòng, hiện tại thần thú hào từ bề ngoài xem, chính là giống nhau tinh tế thường thấy tinh hạm bộ dáng, bất quá, liền tính là ngụy trang hào bề ngoài, nó vẫn là cất giấu hạm thân bay về phía Ba Lâm tinh hệ đệ bảy tinh, Lam tộc chủ mà Tinh Cầu. Ở thần thú hào bay về phía đệ bảy tinh khi, có một số việc nên phát sinh khi, vẫn là đã xảy ra. Lam tộc trưởng bán đứng cháu ngoại gen báo cáo Làm ba lâm hoàng tộc đối hoàn diệp dập đệ bụng, tất nhiên là lập tức liền an bài chữa bệnh nhân viên đối hoàn diệp dập phụ tử tiến hành rồi toàn diện thân thể kiểm tra, hoàn diệp dập phụ tử kiểm tra kết quả là tuyệt đối có thể làm ba lâm hoàng tộc trực tiếp đưa bọn họ mang về chủ tinh vì bọn họ xứng hảo càng nhiều bạn nữ. Bất quá, thực không khéo, có lôi ca ở, không chỉ là hoàn diệp dập phụ tử máu bị chữa bệnh chấu người máy thay đổi, chính là thân thể thượng sở hữu kiểm tra báo cáo đều bị động tay chân. Cái này làm cho hoàn diệp dập kia nguyên bản một con ngựa a cấp thượng thân thể số liệu báo cáo, toàn bộ bị Lôi Ca đổi hoàn toàn thay đổi, nguyên bản tốt đẹp yêu nghiệt cấp tiềm lực, tựa hồ liền ở hắn tinh thần lực bị thương sau, bắt đầu từng bước thoái hóa, loại sự tình này, ở tứ cấp văn minh tinh hệ trung liền có phát sinh quá, mà cái kia chủng tộc hậu bối vẫn luôn là như thế, chỉ cần không chịu đến tinh thần lực thượng bị thương, chính là tiềm lực phi phạm. càng làm cho người giật mình chính. La, năm thiếu máu trung tra ra bắt đầu huyết mạch thoái hóa dấu hiệu. Lúc này hảo Này đó kiểm tra báo cáo vừa ra tới, làm tộc trưởng vốn dĩ kế hoạch không chỉ là đạt thành không được, còn rước lấy ba lâm hoàng tộc bất mãn, phải biết rằng nếu hoàn diệp dập không có tinh thần lực bị thương, những cái đó thuộc về mỗi nhất tộc đặc có huyết mạch chi lực, là sẽ không bị phát hiện, mà ở không có phát hiện rõ ràng hạ, làm hắn cùng ba lâm hoàng tộc trung nữ tính kết hợp sinh hạ hậu đại. Có thể tưởng tượng, kia sẽ đối ba lâm hoàng tộc tới nói, kia sẽ là chẳng hủy tộc huyết mạch thai nạn, loại này sẽ hủy hoại huyết mạch truyền Ba lâm hoàng tộc như thế nào sẽ bỏ qua lam tộc trưởng, chính là hoàn diệp dập phụ tử, ba lâm hoàng tộc đều muốn động thủ diệt chi. Mà hoàn diệp dập phụ tử sở dĩ sẽ tùy ý hoàng tộc chữa bệnh tổ đối bọn họ tiến hành toàn diện kiểm tra, còn không phải là vì không cho lam tộc trưởng dẫn họa đến ngân hà tinh hệ trên người, hiện giờ chân tướng đều đã bại ở ba lâm hoàng tộc trước mặt, bọn họ biến mất cũng liền sẽ không đưa tới quá nhiều chú ý. Ai làm hiện tại lam tộc trưởng thù hận giá trị xấu nhất, đến nỗi lệ ti lam, thật ngượng ngùng, mộ hai vị hoàn người Đến bọn họ rời đi khi, đều không có nhớ tới còn có nhân vật này, một cái không đem nàng là thê, một cái khác càng là vô tình hủy diệt nàng là mâu thân sự thật. Ngân hà tinh hệ tiến vào ngũ cấp văn minh tinh hệ năm thứ ba, Lam tộc diệt tộc. Lệ ti Lam tự sát ở nàng không chung trong hoa viên. Lúc này lịch sử còn không có đuổi tới một năm sau, ở Nhan Thu Khả cùng Hoàn Diệp dập phụ tử hội hợp khi, vì không làm cho ba lâm quân đội chú ý, ở thần thú hào tới rồi Hoàn Diệp dập phụ tử sở trốn tránh đệ bảy tinh khi. Nhan thu khả một mình thuấn di đến trên tinh cầu, ở lôi ca dưới sự trợ giúp, tìm được bọn họ phụ từ sau, căn bản là không có tới chẳng kiểu biệt gặp lại tiết mục, liền mang theo hai người Tuấn di về tới thần thú hào thượng. Nha đầu, người rốt cuộc mấy cấp, như thế nào cấp vượt qua Tuấn di? Mới vừa đứng yên, hoàn gia mô ba lập tức mở miệng, hắn đối dê cấp không gian dị năng giả là từng có tiếp xúc, càng là bị đồng dạng mang theo thuấn di đi qua nhiều địa phương, đã có thể vị kia không gian dị năng giả theo như lời, cùng chính hắn cảm nhận được. Dê cấp không gian thuấn di là làm không được Nhưng vượt qua tinh cầu tầng khí quyển Càng đừng nói còn không hề cảm giác Vài giây dẫn người qua lại Nhan thu khả là trực tiếp đem người đưa tới Thần thú hào chủ phòng điều khiển nội Ở nàng mới trở lại hạm trưởng vị ngồi xuống khi Liền nghe được như vậy hỏi chuyện Nhưng cái này làm cho nàng cũng là không biết Muốn như thế nào trả lời Giống nhau tới rồi 3 dê cấp không gian thuấn gì Cũng làm không đến nàng hiện tại năng lực Ai làm nàng thuấn di rửa vào là Căn nguyên tri lực mà không phải dị năng lượng Cũng không cần nàng chính mình giải thích, Hoàn Diệp dập trực tiếp liền dây nhà hắn lao tử, bàn tay vung lên, liền đem đoạt hắn để nhất đồng nói chuyện quyền mố lao ba ném ra chủ phòng điều khiển, mới lại về tới nhan thu khả bên người, cười vô hại mà vươn sạch sẽ trắng tinh bàn tay to nắm lấy nhan thu khả thon dài như ngọc tay nhỏ. khả nhi, chúng ta rốt cuộc lại ở bên nhau. Giận. Phẫn nộ. Thành cắt tư hắn giận. Liên ở Hoàn Diệp dập động thủ nắm lấy một nhưng tay nhỏ khi... Toàn bộ chủ phòng điều khiển nội sở hữu sinh vật đều bắt đầu đỉnh đầu khói bay, ở mộ hóa nói ra cùng nhau tới tự khi, hảo, thần thú hào đầu náo phát ra cảnh cáo. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Chủ phòng điều khiển nội nguy hiểm năng lượng quá cao, thỉnh dị năng giả không chê tốt chính mình cảm xúc. Nghe được thần thú hào đầu náo cảnh cáo, trong nhà mọi người lập tức cảm thấy đỉnh đầu bay qua một đám quả đen. Nhàn tâm hàn lúc này tay ngứa tưởng chụp bay mộ thiếu niên kia thiện tay, chỉ là trên thực lực chinh lệch cho hắn biết hắn ra tay cũng là thành công không được. Vị này chính là lý giải hình, mà lúc này một gặp gỡ nhà hắn tiểu công chúa liền không hiểu cái đi đại thúc cũng sẽ không bởi vì chính mình mới e cấp, liền lo lắng thực lực không đủ, làm không được gì, hắn trực tiếp liền từ nút không gian lấy ra bình dược tề, không chút nghĩ ngợi bắt hướng về phía hoàn diệp dập. Cái đi đại thúc một chút đều không lo lắng hắn tân nghiên cứu ra dược tề có thể hay không ảnh hưởng đến hoàn diệp dập bên người nhan thu khả. Quyền sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 317 cánh 2. Phải biết rằng toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn nội, đặc thu dược vật kháng thể, chính là nhan thu khả càng cường hãn, hiện tại cái đỉ nghiên cứu ra cường đại nữa kỳ quái dược tề, tới rồi nhan thu khả đây đều là vô dụng, này nhìn qua là chuyện tốt, nhưng đồng thời, có chút trợ giúp nhân loại cải thiện thân thể dường như dược tề, gia tăng mặt khác dược tề trở, nhan thu khả đồng dạng là dùng không có hiệu quả. Giống như là thời cổ dược nhân giống nhau, hiện tại nhan thu khả đối chính thành các loại dược tề đều là miễn dịch còn hảo nàng tự thân thể chất cũng đã là 2S cấp, tinh thần lực cũng là 2S cấp, càng đừng nói gì nàng cấp bậc cho nên, nàng căn bản là không cần mượn dùng ngoại lực tăng lên tự thân thực lực. Vàng nhà sắc dược tề bát tới rồi hoàn diệp dập trên người, bị làn da hấp thu sau, vốn nên 3 giây liền phát huy hiệu quả, lại thấy hoàn diệp dập chỉ là hơi hơi nhấp khẩn môi, liền lại vô phản ánh, thân thể thượng càng là không có xuất hiện các thường. Lúc này cái đỉ không bình tĩnh, trực tiếp từ nút không gian nổi lấy ra một bộ loại nhỏ lấy máu kiểm l liền tính cái đi lại khó chịu nhà mình tiểu công chúa bị mố lang ăn đậu hủ, nhưng nói như thế nào Hoàn Diệp dập cũng là hắn từ nhỏ nhìn đến lớn hộ bối, có chút cảm tình không phải nói tách ra mấy năm, liền sẽ phai nhạt, hiện tại phát hiện hắn sở nghiên cứu ra quang ảnh dược tề đối ám hệ dị năng giả Hoàn Diệp dập một chút tác dụng đều không có, cái đi lo lắng khởi Hoàn Diệp dập thân thể. Tới, đối với cái đi không hỏi tự giúp hành vi, Hoàn Diệp dập liền tính rời đi nhiều năm, vẫn là thói quen, nhìn hắn nhữ mày kiểm tra chính mình máu Hoan Diệp Dập không sao cả mà lôi kéo Nhan Thu Khả bồi dưỡng cảm tình lên. Đương nhiên, nay ở Nhan Thu Khả xem ra, bọn họ hai người chỉ là nói chuyện hiếm, cũng không đúng, chỉ có thể nói là lần nọ kém đường tăng thuộc tính lại phát tác. Cái đi ở góc kiểm tra rồi nửa giờ, Hoan Diệp Dập liền nói nửa cái thời gian, như vậy ở đây tất cả mọi người đồng tình khởi nhà mình lão đại, bọn họ không nghĩ tới, mấy năm không thấy, lần nọ hóa thoái hóa càng ngày càng làm cho người ta không nói được lời nào à, xem ra lần nọ hóa là thật sự có bệnh. Đang ở nhan vận bọn họ đều phun tào lần nọ hoa khi, cái đi trầm khuôn mặt đi đến hoàn diệp dập bên người, đem một phần hắn bước đầu kiểm tra tốt báo cáo chuyển phát điện tử biểu kiện tới rồi nhan thu khả cá nhân trên quang não. Đương nhan thu khả nhìn đến biểu kiện nội dung sau, nàng nhẹ nhàng thở dài, đối với cái đi gật gật đầu sau, liền mang theo hoàn diệp dập thuấn gì biến mất ở chủ phòng điều khiển nội. Cái đi, hoàn gia tiểu tử làm sao vậy? Nhan tâm hàn hỏi ra khẩu sau, liền nhìn đến cái đi biểu tình càng trầm trọng lập tức Ở đây mọi người đều lo lắng khởi hoàn diệp dập tới. Chuyện của hắn, chờ ta kiểm tra rõ ràng sau đang nói đi, kia tiểu tử, đối chính mình thật đúng là tàn nhẫn. Thở dài một tiếng, cài đỉ xoay người rời đi chủ không chế, xem ra, hắn kia nghiên cứu muốn phóng một thả, vẫn là trước đêm cái kia không muốn sống tiểu tử thúi điều trị hảo lại nói mặt khác đi. Cài đỉ trên tay chữa bệnh dụng cụ, đều là lôi ca xuất phẩm thất cấp văn minh trí tuệ kết tình, tự không phải hiện tại văn minh khoa học kỹ thuật có thể so sánh. Đây cũng là tự cái đi vô pháp kiểm tra Nhan Thu Khả thân thể sau, trực tiếp tìm tới đương sự yêu cầu tới, Nhan Thu Khả là tưởng không cho, nhưng đối mặt một cái già đầu rồi vô lại, nàng chỉ có thể làm lôi ca giúp chuẩn bị. Cũng là vì siêu việt hiện có khoa học kỹ thuật, chỉ cần là không ở chính mình địa bàn thượng, cái đi là cũng không sẽ đem chúng nó lấy ra tới dùng. Cho nên, có chút cất giấu bệnh tật, hiện tại chữa bệnh dụng cụ kiểm không ra, cái đi lại là có thể kiểm ra. Nhan Thu Khả mang theo Hoàng Diệp dập trực tiếp trở về nàng hạm trưởng thất. Làm đối phương ngồi xuống chính mình đối diện trên sofa, nàng đem cái đỉ chuyển cho nàng bưu kiện cũng chuyển phân đến hoàn diệp dập cá nhân trên quang não. Chính người trước nhìn xem đi. Có chút người không chỉ là đối người ngoài vô tình, chính là đối tự thân sự đều có thể tâm như nước lặng. Hoàn diệp dập chính là loại người này, liền nhìn đến bưu kiện nội số liệu báo cáo, đã chỉ ra hắn máu nội tế bảo trung cất dấu ám hệ năng lượng, loại này hắn sớm đã phát hiện sự, hắn không gì cảm giác. dị năng giả năng lượng chưa bao giờ có phát sinh loại sự tình này. Sở hữu dị năng giả trong cơ thể năng lượng nguyên đều là ở kinh mạch cùng đan điền chỗ. Đương nhiên, tinh thần hệ chính là ở đại não nội, nhưng ai gặp qua có năng lượng, vẫn là ám hệ năng lượng ở tế bào trung cất dấu. Này lấy bình thường lý giải tới nói, này đối nhân thể là thai họa ngầm đi. Nhìn Hoàn Diệp Dập kia không sao cả biểu tình, Nhan Thu Khả bất đắc dĩ mà vươn tay nắm lấy đối phương tay, căn bản không đi để ý tới hắn trong mắt kinh hỷ, Nhan Thu Khả nghiêm túc mà đem chính mình căn nguyên tri lực phân ra một tia tham nhập đến Hoàn Diệp Dập trong kinh mạch. Hoàn Diệp dập đối nhan thu khả là toàn thân tâm tín nhiệm, cho nên nàng căn nguyên tri lực không hề trở ngại, ở hoàn Diệp dập kinh mạch muốn tự do quay lại, loại này cách làm, nếu gặp gỡ cốt tà ác tâm tư, chỉ cần đem đã ở đối phương kinh mạch nội năng lượng kiếp nổ, người nọ liền tính bất tử, cũng lập tức thành phế nhân. Tế bào trung ám hệ năng lượng cùng hoàn Diệp dập ám hệ năng lượng giống nhau mang theo cắn nuốt năng lực, chẳng qua, nếu là những người khác dị năng lượng, lúc này ở tiếp xúc đến những cái đó tế bào nội cất dấu ám hệ năng lượng khi, nên nhanh chóng cắn nuốt ngoại lai dị năng lượng vì mình dùng. Nhưng Nhan Thu Khả chính là căn nguyên tri lực, đó là vũ trụ thần bí nhất, nhất tinh thuần cao cấp năng lượng, chỉ có thể xem như đệ tam đương dị năng lượng, như thế nào có như vậy đại án uống nuốt vào căn nguyên tri lực, cho nên, Nhan Thu Khả căn nguyên tri lực nơi đi đến, vô luận là trong kinh mạch 4 hệ dị năng lượng, vẫn là tế bào trung ám hệ năng lượng, đều lạng yên rời đi, không cùng căn nguyên tri lực chính diện tiếp xúc thượng. Chờ Nhan Thu Khả thu hồi căn nguyên chi lực, đổi thành tinh thần lực xem xét khi Phát hiện những cái đó tế bào thượng ám hệ năng lượng không ở thoái nhượng, chỉ là làm lơ tinh thần năng lượng tồn tại. Kỳ thật nếu những cái đó ám hệ năng lượng nếu là có đều có ý thức nói, lúc này nhất định sẽ buồn bực chết. Chúng nó thực mắt thèm lần này tới tinh thần năng lượng A, lại không có can đảm nên hấp thu này đó năng lượng, đặc biệt là ở cảm nhận được tinh thần năng lượng thượng đồng dạng mang theo căn. Nguyên hơi thở sau, chúng nó càng không dám có điều lỗ mãng, vì không thèm không có đúng mực, chúng nó chỉ có thể làm chính mình làm lơ những cái đó tinh thần năng lượng tồn tại Thu hồi tinh thần lực, Nhan Thu khả nghiêm túc mà nhìn Hoàn Diệp dập hỏi, có thể cùng ta nói nói, ngươi này biến hóa là khi nào bắt đầu? Hoàn Diệp dập mỉm cười trong con ngươi tất cả đều là trước mắt nhân nhi, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn che giấu nàng cái gì. Trực tiếp trả lời, là 5 năm, năm trước, ta khi đó giết chóc quá nhiều, dùng ám hệ cùng hỏa hệ tàn sát một thành ba lâm kẻ phản loạn. Từ đó về sau, ta tế bào Trung liền bắt đầu ngưng kết khởi ám hệ năng lượng. Tàn sát một thành, Nhan Thu khả mày đẹp hơi nhỉ Liền Lôi ca chuyển cho nàng có quan hệ Hoàn Diệp dập tin tức chung, có quan hệ việc này ký lục càng có ngay lúc đó hình ảnh ký lục nàng nếu là không có nhớ lầm, ở Hoàn Diệp dập giết đến cuối cùng, sở biểu hiện ra dị năng lượng đã tới rồi khô khóc trình độ, lúc sau, hắn lại đột nhiên còn có thừa lực đem cuối cùng trăm người cũng thiêu chết ở mặt diễm bên trong. Vốn dĩ nàng cùng Lôi ca phân tích kết thúc cho rằng Hoàn Diệp dập lúc ấy sở dĩ còn có thừa lực, là bởi vì ám hệ cắn nuốt đuổi kịp năng lượng tiếp viện, mới làm hắn phát ra cuối cùng nhất chiêu Hiện tại xem ra, việc này liền không tầm thường. Lôi ca, ngươi số liệu chung, nhưng có loại này cùng loại hồ sơ. Chủ nhân, vừa mới lôi ca đã tra quá, không có. Như vậy à, xem ra chúng ta chỉ có thể chờ cái đi đại thúc nơi đó kỹ càng tỉ mị kiểm tra kết quả. Chủ nhân yên tâm, lôi ca sẽ cùng gần. ân Nhan thu khả kết thúc cùng lôi ca câu thông sau, nàng nhìn Hoàn Diệp dập nói, chờ hạ ngươi đi cái đi đại thúc nơi đó, phối hợp hắn hảo hảo kiểm tra hạ. Hoàn Diệp dập liền tính lại như thế nào không tình nguyện, hắn cũng sẽ không vi phạm Nhan Thu Khả bất luận cái gì lời nói. Đối với lại lần nữa gặp lại Thanh Mai Trúc Mã, không có thuộc về nhân loại bình thường nên có phản ứng, xem bọn họ ở chung hình thức, liền như qua đi chưa bao giờ có tách ra qua giống nhau. Lấy Hoàn Diệp dập hiện tại rõ ràng, Nhan Thu Khả không có lập tức liên hệ thượng nhà mình để nhất nguyên soái ra ra, đến nỗi hiện tại một vị khác đã mượn thần thú hào máy truyền tin, liên hệ thượng hoàn gia tộc trưởng hoàn gia lao ba, nhân gia phụ tử đoàn viên Ai còn có thể ngăn cản hạ sao? Lúc trước nhan an liệt hạ đạt nhiệm vụ, cũng là chân thật, cho nên hiện tại liền tính nhận được hoàn gia phụ tử, thần thú hào cũng không thể lập tức liền hồi ngân hà tinh hệ đi, nếu là nhiệm vụ, nên hoàn thành. Mà nhiệm vụ này bắt đầu sau, thần thú hào liền không thể lại che giấu hạm thân hành động. Vì sao phải làm như thế, nhan thu khả lão đại có thể nói, nàng chỉ là tưởng cấp nhà mình đồng bọn tìm điểm sự làm sao. Phải biết rằng vẫn luôn cất giấu hành động. Bọn họ căn bản là không cần lo lắng gặp gỡ bất luận cái gì phiền thoái, vẫn là toát ra đầu tới, mới có thể hấp dẫn tới chủng tộc khác thăm không phải. Nhớ năm đó, Nhan Thu Khả liền không phải ở cuối cùng khi, toát ra đầu, hấp dẫn tới ba cái không gian hệ dị năng, giả, thu hóa tam đại không gian quân đội thứ tốt, tuy rằng vài thứ kia đối tinh sĩ chiến đoàn không gì dùng, nhưng liên bang vẫn là hữu dụng. Cho nên, Nhan Thu Khả trực tiếp đem kia tam đại không gian đổ vật đều ném cho đệ nhất quân đoàn quân trường nơi đó, đổi lấy không ít cống hiến điểm cộng thêm quân công một kiện, may mà lúc ấy thu hóa là nhiều, chính là thú nhân tộc quân đội quân thức cơ giáp cùng chiến hạm đều có mấy giá, nhưng đối với đã là thiếu tướng cấp Nhan Thu Khả, còn không đến cho nàng tăng lên tới nhị giang tam tinh thiếu tướng quân hàm. Nhưng cho dù như thế, nhiệm vụ lần này nếu hoàn thành hảo, sáu vị nguyên soái tưởng lại áp chế hạ, cũng bất đắc dĩ phải cho một nhưng thêm một tình, ai làm nhân ra cống hiến lượng đã tới rồi tam tinh này cửa. Không thể không nói, Nhan Thu Khả vô luận là gì cấp bậc tăng lên, đều là uống nước giống nhau. Nàng căn bản là không cần nếu như hắn đồng bảo từng bước một chậm rãi hướng về phía trước bò, thật nhiều soát cấp bậc đổ vật, sự kiện đều sẽ tự động đưa tới cửa, làm nàng tùy tay lấy tới dùng. Thần thú hào hiện ra hạm thân khi, nó đã tới rồi Ngân Hà tinh hệ Thiên Thạch quốc bên cạnh, làm những cái đó chính thông qua đã sớm sắp đặt tốt giám thị dụng cụ tinh hệ phát hiện nó hiện tại, mà thần thú hào xuất hiện sớm tại nó hiện trước người, Lôi Ca liền giúp nó hợp lý hóa quá xuất hiện quá trình. Mà thần thú hào sau khi xuất hiện Liên lấy ngũ cấp văn minh tinh hệ chiến hạm nên có nhanh nhất khi nhanh rời khai thiên thạch khu, căn bản là không cho những cái đó dám thị tinh hệ có tìm kiếm thần thú hảo cơ hội. Bất quá, thiên thạch khu chỗ đã có tinh hạm xuất hiện tại ngoại giới sự, hiện tại đã ở các tinh hệ gian truyền khai, sở hữu chủng tộc đều đang tìm kiếm, kêu bề ngoài không chấp mắt tinh hạm rốt cuộc đi đâu? Đối với thiên thạch khu nội tinh hệ không có người không hiếu kỳ, càng có rất nhiều muốn bắt đến này thủ có thể từ thiên thạch khu thông qua tinh hạm, tìm được có thể đi vào thiên thạch khu bên trong lộ tuyến đổ. Liên ở sở hữu tinh hệ đều phái binh tìm kiếm thần thú hào khi, ba lâm tinh hệ cùng nhiều sao hệ chiến trường cũng vào lúc này phát sinh vi diệu biến hóa, tựa hồ thần thú hào xuất hiện cũng ảnh hưởng tới rồi nơi này chiến sự. Nhưng mà, nếu bọn họ nhận thức liên bang công dân nên biết có câu nói kêu, tự tạo nghiệt không thể sống. Liên ở chiến sự có điều giảm bất khi, còn không đợi trên chiến trường cơ giáp sư lui trở lại chiến hạm thượng, một cái nên xuất hiện nguy hiểm vào lúc này xuất hiện. Không, toàn lực lui về phía sau. Trung tướng không thiếu bọn họ sao. Đáng chết, mau lui về phía sau. a cứu mạng. Không. Trung tướng, chiến hạm không chịu khống chế. Sao có thể? Hấp lực quá lớn. Vũ trụ hát động lạng yên không tiếng động mà mở ra nó mồm to, trực tiếp xuất hiện ở chiến trường trung tâm chỗ. Vô số cơ giáp ở còn không có phát hiện nó tồn tại khi đã bị kêu cường hạn hấp lực nháy mắt hút vào tới rồi hấp động nội. Chính là nơi xa điểm chiến hạm, cũng trốn bất quá bị nó cắn nuốt kết cục. Thượng trăm triệu sinh mệnh vì bọn họ tinh hệ thủ lĩnh làm lơ vũ trụ pháp, mà dâng lên bọn họ trẻ tuổi sinh mệnh, ngũ cấp văn minh tinh hệ lại lần nữa ồ lên. Đối sinh mệnh yếu ớt nhỏ bé có càng nhiều thể hội, chính là thông qua tra xét khí thấy như vậy một màn liên bang con chính, cũng là lần đầu tiên chân chính cảm nhận được vũ trụ vô tình. Chủ nhân, liên bang bị vũ trụ hắc động nuốt tam đài tra xét khí, chúng ta tra xét khí cũng bị nuốt một đài, hiện tại kia đài tra xét khí còn có tín hiệu, ngài muốn hay không xem hạ vũ trụ hắc động bên trong Ân. Dạ Mạc không gợn sóng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng, nhìn không ra nàng vừa mới đồng dạng tiếp thu đến Lôi Ca phát sóng trực tiếp cho nàng kia trường Hạo Kiếp, liền tính là lúc này, thông qua kia đài trà xét khí nhìn đến vô số sinh mệnh ở trong hắc động còn sót lại rã dữa, nàng cũng chỉ là lãnh đạm mà chú ý vũ trụ hắc động biến hóa. Thời gian một chút sói mòn, hắc động nội sở hữu sinh mệnh có phi tự nhân vật, đều tùy ý thời gian sói mòn mà thông thả mà bị phân giải, này bất đồng cùng nhan thu khả phân giải tử không gian mang đến hiệu quả. Vũ trụ hát động nội phân giải là tàn khốc. Vô luận là sinh mệnh thể, vẫn là mặt khác vật thể, đều bị thông thả phân giải thành một tia năng lượng, trả lại vũ trụ, này có điểm như là địa cầu năng lượng trung tâm tìm về năng lượng tác pháp. Xem ra, vô luận là tinh cầu, vẫn là vũ trụ, đều là tuần hoàn năng lượng. Lâm Bẩm tự nói Trung Nhan Thu Khả còn không có quá nhiều cảm thán thời gian, nàng trong đầu đột nhiên truyền đến Tiểu Thiên Hồ Thanh Âm, Chủ Nhân, Chủ Nhân, Tiểu Thiên Thăng Khớp. Tiên Thú Cũng Hảo, thần thú cũng hảo. Huyết mạnh càng thuần khiết, chúng nó thăng cấp nhất thông thả, trưởng thành không gian càng lớn, sở yêu cầu thời gian cũng liền càng nhiều, liền tính là ở có thể gia tốc không gian chung, chúng nó cũng yêu cầu rất dài thời gian, mới cho hoàn thành một lần thăng cấp. Liên bởi vì như thế, rất ít có tiên nhân nghĩ tới muốn dưỡng thành một con tiên thú, đối tiên nhân tới nói, bọn họ nhiều nhất chính là dưỡng chỉ ấu thú tới chơi chơi, không thể trông cậy và ấu thú có một ngày trưởng thành lên có thể giúp đỡ bọn họ cùng nhau tác chiến, hộ chủ. Lúc trước nhan thu khả ở nhìn đến trong ngọc giả này đoạn nội dung khi, đương trưởng nhạo báng ra tiếng, ở nàng nhận chi chung, muốn dựa ngoại lực bảo vệ chính mình, chỉ có vô năng không tự tin, trở thành không được chân chính cường giả nhân tài sẽ có loại suy nghĩ này. Lao tổ tông đều nói qua, giữa người không bằng dựa vào chính mình, chỉ có thực lực của chính mình mới là chân chính thuộc về chính mình. Nàng từ nhỏ liền minh bạch loại này đạo lý, nàng mới không tin, những cái đó tu chân giới tu luyện thành tiên nhân, sẽ không hiểu này đó đạo lý.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 quá dài sinh mệnh, làm cho bọn họ thất lạc nguyên bản trở thành cường giả chiến đấu ý thức, cũng có thể nói là sống càng lâu càng tích mệnh. Không phải có câu thê chô cao không thắng hàn. Người tâm không có muôn đời bất biến, chính là nhan thu khả chính mình đều bảo đảm không được, nếu có một ngày nàng đứng ở này vũ trụ chi đỉnh núi là lúc, tâm thái có thể hay không cũng phát sinh biến hóa, vẫn là có thể giữ lại lúc ban đầu tâm thái. Đem tiểu thiên hồ thả ra không gian, ôm vào trong ngực xoa xoa nó tiểu hồ đầu, tiểu thiên hồ lần này thăng cấp Bề ngoài là một chút biến hóa cũng nhìn không ra, đang đợi đến tra xét khí một chút tín hiệu đều chuyển không trở về khi, nàng liền mang theo Tiểu Thiên Hồ về tới không gian chung. Tiểu Thiên, về sau phòng trừng không thể thường thường mang ngươi ra không gian. Chủ nhân, ngài không thích Tiểu Thiên sao? Nhan Thu khả lắc đầu, giải thích nói, chúng ta hiện tại là ở ngũ cấp văn minh tinh hệ, ngươi bổn thuộc về mặt khác một giao diện sinh vật, nếu bị kia giới tu sĩ phát hiện, sẽ thực phiền thoái. Nàng nhưng không có quên nhan ra tổ tiên nhắn lại chung nhắc tới quá sự, từ tứ cấp văn minh khởi, liền có thể có ra tới rèn luyện tu sĩ cấp cao, nhà nàng những cái đó sẽ biết truyền tống trận nhưng đưa bọn họ truyền tống đến tứ cấp văn minh khu, chính là bởi vì rất sớm trước, nhan ra trưởng bối dẫn hắn xuất hiện rèn luyện đến quá tứ cấp văn minh khu, ở nơi đó để lại một cái truyền tống điểm, mà năm cấp trở lên tinh tế đều có tu sĩ cấp cao vi hậu bối lưu lại truyền tống điểm. Nếu là ở Thiên Thạch khu nội, nàng mang tiểu thiên hồ ra không gian còn không có cái gì Nhưng ở ngoài giới, nhan thu khả liền tính không vì chính mình, cũng muốn bận tâm một chút các đồng bọn an toàn, ai ngờ có thể hay không ở đâu liền gặp gỡ cái ẩn thân hoặc biến ảo chung tu sĩ. Đối tu sĩ tới nói, tiểu thiên hồ loại này cựu vị thiên hồ thần thú huyết mạch, liền như đỉnh cấp đan dược giống nhau hấp dẫn bọn họ, nàng chính là còn nhớ rõ, tu chân giới không ít linh đan luyện chế đều là yêu cầu gia nhập cao dài linh thú huyết. Có hoàn chỉnh cựu vị thiên hồ truyền thừa tiểu thiên nghe hiểu, nghĩ đến chính mình hiện tại còn chỉ là cái nho nhỏ thú Lại có thần thú huyết mạch, đối những cái đó tu sĩ cấp cao tới nói, liền cùng cấp cùng, không có móng nuốt đại bổ vật, nếu như bị bọn họ phát hiện, nó tuyệt đối trở bị phóng làm huyết, càng sẽ vì chủ nhân nhà mình đưa tới cường địch, nó mới không cần trở thành thiền thoái thể. Hồ tộc vốn là thông minh, ở biết tệ đoan lúc sau, tiểu thiên hồ lập tức liền không nghĩ lại ra không gian, tuy rằng nó vẫn là có chút luyến tiếp cùng chủ nhân nhà mình tách ra, nhưng nó vẫn là cắn răng nói ra nó muốn bế quan sự. Ha ha, mới xuất quan. Tiểu gia hỏa lại nghĩ muốn bế quan, chỉ có thể nói, tiểu thiên hồ như chủ nhân nhà nó giống nhau, đối với tự thân thực lực không đủ mang đến khả năng tệ đoan thập phần bất mãn, chỉ có cường đại lên, mới sẽ không lo lắng những cái đó sự phát sinh. Cho nên, ở nhan thu khả ra không gian khi, tiểu thiên hồ lại lần nữa trở lại nó tiểu hòa chung ngủ say tu luyện đi, mà nhan thu khả ở cáo biệt tiểu thiên hồ sau, liền nên đón hoàn diệp dập này cái đuôi nhỏ. Phía trước hoàn diệp dập nghe lời mà đi cái đi đại thúc nơi đó phối hợp, Hiện giờ cái đi đại thúc lâm thời không cần hắn cung cấp cái gì, lập tức liền chạy tới tìm nhan thu khả, ngay cả nửa đường gặp gỡ nhà mình lao ba, đều có thể ở đối phương đều nhi từ khi, làm lơ mổ lao ba tồn tại, có thể thấy được lần nọ hóa có bao nhiêu nóng lòng về nhà. Có hoàn diệp dập cái này cái đôi nhỏ, tự nhiên liền sẽ đưa tới một khắc chỉ, ở phía trước nhan khỉ còn có thể nhân hoàn diệp dập ở cái đi đại thúc nơi đó, không đi để ý tới, hiện giờ xem hắn đi theo nhà mình đại thiếu bên người. Lòng dạ hiểm độc hồ nhan khỉ chiến đấu hình thức khai khởi. Vách tường, người cùng nam cung bọn họ thải thảo dược có phải hay không có vấn đề, như thế nào sẽ làm ta cảm thấy choáng vắng đầu? Kỳ thủy báo nhan kỳ vẻ mặt đau khổ, giúp đỡ đem một ít mới từ một viên vô danh tinh thượng thải tới thảo dược làm bước đầu xử lý, chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình này khổ bức bị đoạt đảm đường tráng đinh đáng thương hoa, như thế nào liền an bài hắn nhất không thích sống? Không động trên tay một ít không biết dược tính của cây thực vật trung Bích Thủy Du nhan khao đầu cũng không đầu mà hồi lời nói càng là thiếu đáng thương này cảm thấy toàn thân bắt đầu kỳ ngứa nhan kỳ muốn bắt cuồng hắn tuyệt đối không phải trong lòng tác dụng hắn hiện tại chính xử lý này đó lục chung mang tím điểm biến dị thảo dược nhất định có cái gì làm hắn dị ứng vật chất phía trước rõ ràng vẫn là choáng vắng đầu hiện tại từ tay bắt đầu hắn thế nhưng kỳ ngứa lên vách thường bất quá ta này nhan kỳ mà khác nói căn bản là không có tới cấp nói ra hắn lại đột nhiên hướng trên mặt đất đảo đi, còn khắp nơi hắn bên người nhan khao phát hiện sớm, không có làm hắn một đầu chát nhập thảo dược chung, phòng trưng đến lúc đó, hắn đã có thể không chỉ là cách phòng hộ bao tay tiếp xúc đến này không biết tên lục chung mang tím điểm biến dị thảo dược. Nhan khao ở tiếp được nhan kỳ khi, liền đã phát tin nhắn đến cái đi đại thuốc nơi đó, hiện tại toàn bộ chữa bệnh và chăm sóc tổ, đều là cái đi đại thúc ở quản lý, mà Nam Cung song sinh tử thành phó thủ. Mà nhan kỳ hiện tại này kỳ quái hiện tượng cũng chỉ có thể tìm được y ý, ý lý hiểu biết sâu nhất chuyên gia có uy tín cài đi đại thúc. Chờ nhan kỳ bị đưa đến thần thú hào nội phòng ý ý tế khi, cài đi đại thúc đã ở nơi đó chờ, một phen kiểm tra xuống dưới, mày cũng níu lại. Nhiều năm như vậy, tinh sĩ chiến đoàn vô luận là mới gia nhập, vẫn là lao nhân, đều đã không có đoạn quá kháng dược vật đặc hấn, lục ưu tử thảo là sẽ dụ dấu người nội tâm sâu nhất cảm giác dực dao, nhưng loại này biến dị thảo dược đối đã sớm tới rồi A cấp kháng dược thể chất nhan kỳ tới nói Là không nên phát sinh loại sự tình này mới đúng, có thể thấy được trước nhan kỳ thể chất như thế nào sẽ như giống nhau tinh tế người thường giống nhau, này, quá không thể tưởng tượng. Nhan thu khả thu được nhan kỳ xảy ra sự cố tin tức trước tiên liền thuấn di đến nhan kỳ bên người, cũng là nàng đem nhan kỳ càng mau đưa đến phòng y y tế, hiện giờ nhìn đến cái đi biểu tình, nàng biết việc này khả năng phiền thoái, mà bên người nàng người huấn luyện sinh hoạt cũng chưa tách ra quá, nhiều nhất chính là từng nhóm làm nhan khỉ bọn họ có thời gian trở về thăm nhà tiếp theo người. Nàng nhưng không tin ở lôi ca theo dõi hạ có sẽ bất luận cái gì gì thường việc nàng sẽ không biết, càng đừng nói nhan ra chi thứ cũng là sẽ không làm ra thương tổn trong tộc hậu bối việc. Mà lúc trước nàng lấy ra tới kháng dược đặc hân phối phương, cũng sẽ không có vấn đề, kêu nhan kỳ đây là chuyện xảy ra như thế nào. Chờ cái đi đem nhan kỳ hiện tại bệnh chẳng khi, nàng đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhan kỳ thể chất miễn dịch lực thế nhưng chỉ có bình thường công dân thân thể, này. Đối một cái đã tới rồi kiểu cấp dị năng trình độ người dị năng giả tới nói Quá không thể tưởng tượng, thật giống như hắn dị năng cải tạo thân thể căn bản không phát sinh quá, trước kia nhiều năm kháng dược đặc huấn cũng không có phát sinh quá, nếu không phải vạn phần xác định trước mắt Nhan Kỳ là bản nhân, thật đúng là sẽ đem hắn trở thành một ngoại bề ngoài rất giống Nhan Kỳ người. Cài đi thúc thúc, có hay không khả năng, là hắn nhớ nhung suy nghĩ ảnh hưởng tới rồi tự thân bản chất biến hóa. Nhan Thu khả nghĩ đến kia thảo dược dược hiệu, trong lòng cũng là có chút khác thường, phải biết rằng vách tưởng cũng ở một bên xử lý thảo dược Liền tính không bằng nhan kỳ là tiếp xúc nhiều nhất Nhưng này đó thảo dược đều là nhà mình chiến đoàn thành viên ngắt lấy tới Đến bây giờ không ai xuất hiện khắc thường Như thế nào liền nhan kỳ thành cái thứ nhất bị thương giả Thiếu điện hạ, ngươi đi vội đi Kỳ tiểu tử một chốc một lát là vẫn chưa tỉnh lại Ta trước mà nghiên cứu hạ hắn này vấn đề ra ở đâu Nơi này là chưa khai phá quá tinh cầu Không biết cất giấu như thế nào nguy hiểm Phía trước nhan thu khả cùng hoàn diệp rậm Nhan tâm hàn chờ vài vị tới rồi dê cấp thượng Liền phân bộ ở thần thú hào chung quanh, một là xem xét viên tinh cầu này, nhị là bảo hộ những cái đó ở chỗ này tìm kiếm thảo dược hoặc mặt khác tài nguyên đồng bọn. Muốn hiểu biết một cái văn minh khu, nhưng không chỉ là cùng những cái đó tinh hệ chung chủng tộc tiếp xúc là có thể có điều thu hoạch, những cái đó phần lớn có thể từ các tinh hệ đầu não kia tìm tới tin tức, cũng chỉ có thể xem như cơ bản tin tức, mỗi cái văn minh khu nội, kỳ thật nhất có thể nguyên nước nguyên vị mà bày ra ra nơi này ở trong chứa, chính là thiên nhiên sinh ra. Cho nên thần thú hào ở tránh đi những cái đó có tộc đàn sinh hoạt tinh hệ sau liên rất tìm được rồi rồiảy viên vô danh tinh nhan kỳ làm mọi người lo lắng thế nhưng một vượng liền Vượng mê ba ngày chờ hắn thanh tình khi cài đi đại thúc đã đem nhăn kỳ lần này vấn đề nghiên cứu thấu nói đến lần này nhan kỳ còn muốn cảm tạ hạ kia thảo dược Nếu không phải nó chờ nhan kỳ tới rồi trung nhân khi cũng là sẽ phát sinh hiện giờ thân thể thoái hóa chứng bệnh tới rồi Trung niên mới mất đi thân thể thượng vốn có ưu thế chỉ còn lại cóổ có thực lực Này đối một cái tưởng trở thành cường giả người hào tới, đoạt đi không chỉ là hắn trăm ngàn năm khắc khổ tu luyện, càng là đem hắn sở hữu trả giá đều hủy diệt Mà nhan kỳ loại này chứng bệnh, trước kia ở liên bang cũng là có mấy lệ, chẳng qua, kia mấy lệ trùng đến bệnh phát ghi, cũng không có một vị tu vi tới rồi ngũ cốc, lúc này mới không có người đem loại này tên là gen thoái hóa bệnh đường trọng điểm nghiên cứu hạ. Hiện giờ nhan kỳ sẽ trước tiên phát sinh thể chất gen thoái hóa, kia thảo dược kỳ thật chỉ là cái nguyên nhân dẫn đến Mà nhan kỳ nhiều năm như vậy tới kháng dược đặc hấn, mới là nhanh hơn hắn trước tiên bệnh phát nguyên hung, nhưng cũng là bởi vì có nguyên hung ở, hắn liền không cần đối mặt trung niên khi gen thoái hóa. Nhan kỳ ở nghe được chính mình thế nhưng là loại này một phần ngàn tỷ mới xuất hiện đồng loạt gen thoái hóa bệnh giả khi, hắn cảm thấy chính mình tan nát cói lòng, mà khi cái đi đại thở dốc sau, nói cho hắn bởi vì nhiều năm như vậy, hắn trưởng kỳ dùng nhan thu khả làm ra kia đặc thù dược tề đã cải thiện hắn gen tế bào. Sẽ không phát sinh nếu như hắn đồng dạng bệnh hoạn giống nhau thân thể trước tiên lào hóa khi, nhan kỳ rất muốn hụt máu. Hắn hiện tại trừ bỏ một thân tu vi, bản thân phòng ngự liền trong trò chơi những cái đó huyết mỏng công cường pháp sư có gì khác nhau, liền lấy hắn hiện tại thân thể, có thể thao tác cũng chỉ có nhi đồng cơ giáp, cái này làm cho hắn một cái muốn vẫn luôn đi theo lao đại đánh thiên hạ tiên phong như thế nào sống A. Lần này không cần cái đi ở quải nhan kỳ ăn uống, nam cung khải ca hảo tâm mà mở miệng nói, kỳ, ngươi thật đúng là vật khí Lấy ngươi hiện tại thể chất, chỉ cần một lần nữa bắt đầu huấn luyện, không ra 5 năm, ngươi là có thể khôi phục đến 4 co thân thể, chính là kháng dược đặc hấn, cũng có thể ở ngươi khôi phục một nửa thân thể sau lại một lần nữa tới một lần. Đương nhiên, ngươi không cần lo lắng phải dùng nguyên lai like tiêu phí thời gian, trọng huấn luyện nhiều nhất cũng chỉ yêu cầu một nửa. Thời gian là có thể khôi phục bình thường. Nhan kỳ chiều chiều khoe miệng, khải ca, ngươi cảm thấy này cũng tiêu vật khí. Như thế nào không gọi? Nếu đổi cái mặt khác không có tiểu muội mạnh mẽ bồi dưỡng quá người là loại này gen thoái hóa giả nói, hắn hậu quả chỉ có thể ở bệnh phát sau, thân thể nhanh chóng ra cả, thể năng càng ngày càng kém, căn bản là không thể như ngươi hiện tại, chỉ là thoái hóa tới rồi bình thường công dân thể chất chỗ liền không hề có lại không song biến hóa. Bị Nam cung Khải ca như vậy vừa nói, Nhan Kỳ tất nhiên là suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy, hắn còn trẻ tuổi, vốn dĩ đáy kỳ thật còn ở, càng la còn có nhà mình lão đại làm hậu thuẫn, hắn tưởng khôi phục như nguyên bản thân thể thật sự chỉ là một lần nữa vấn luyện liền nhưng, tuy rằng hắn đối chính mình được loại này quái bệnh thực buồn bực, nhưng hắn cũng cảm tạ nó sớm liền bệnh đã phát. Ở cái đi đại thuốc đem Nhan Kỳ một lần nữa vấn luyện khi nơi chú ý chỗ đã phát biểu kiện đến Nhan Thu khả cá nhân trên quang nào khi, Lôi Ca sớm đã ở lợi hại cái địa vị này đã là tổng sư cấp Y sư khai ra những việc cần chú ý khi, liền đem Nhan Kỳ hoàn toàn mới huấn luyện như kế, cùng hắn kế tiếp sở yêu cầu dược tể chờ càng thích hợp hắn hiện tại dùng huấn luyện thiết bị đều chuẩn bị tốt. Đáng thương Nhan Kỳ như thế thành toàn đoàn thể phách yếu nhất tồn tại, sở hữu nguy hiểm loại ra ngoài nhiệm vụ hắn xem như vô duyên tham gia. Giống nhau liên bang bình thường công dân sao có thể sẽ nhân bọn họ bẩm sinh thể chất mà không thể thành lập chiến đoàn hoặc dòng binh đoàn, chẳng qua, nhân ra đều là có chừng mực, biết nào thích hợp bọn họ đi, hiện tại toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn nội, Nhan Kỳ thân thể có thể thân là tinh sĩ chiến đoàn nội lâm muội muội thể chất, hắn là vô pháp đi theo đại bộ đội dã ngoại hành động. Dung Vĩ hỏa hổ Nhan hổ nói tới nói Mang theo mố kỳ ra cửa, ai biết có thể hay không nơi nào nhảy ra cái biến dị thú, nhẹ nhàng một chút đem mố kỳ chụp thành bánh nhân thịt hắn như thế dễ thoái, vẫn là cùng ở thần thú hảo thượng đi. Đồng bọn gian treo chọc nhan kỳ tất nhiên là sẽ không để ý, bọn họ nói lại độc, càng thuyết minh bọn họ đối hắn biệt nữ quan tâm, chỉ là một lần nữa vấn luyện tính cái gì, hắn là sẽ không có vấn đề. Ở vô danh trên tinh cầu thu quát một tháng, liền như cái đi bọn họ phỏng đoán còn muốn hảo. Nhan kỳ một lần nữa vấn luyện đạt tới hiệu quả là hắn nguyên bản gấp 3, có rõ ràng hiệu quả, hiện tại lại không một cái đồng bọn lo lắng Moki ngược lại nhà mình thai họa đều là trưởng tuổi vạn năm bất láo. Lại lần nữa tới rồi ba lâm tinh hệ bên cạnh tinh cầu ngoại khi, nghe được thần thú hào đầu não toàn thông cao khi, đang ở huấn luyện Trung nhan kỳ đôi mắt lóe lóe, lại tại hạ một giây, ánh mắt khẳng định mà kiên trì hắn huấn luyện. Kỳ, ngày mai ngươi cũng không nên quên mang theo kỳ tiểu đội ra ngoài hoạt động hạng. Nhan Thu Khả xuất hiện ở thần thú hào chiến hạm sân huấn luyện cạnh cửa, Mộ Kỳ trong mắt một kia tâm động nàng vừa vặn nhìn đến. "Lão đại, ta cấp." Nhan Thu Khả bạch ngọc thon dài tay nhỏ nhẹ nhàng mà ném ra một vật hướng về Nhan Kỳ bay đi, đương Nhan Kỳ rỗi tay tiếp được khi, chỉ nhìn đến một cái bắt giác hình toi vật, hắn tuy rằng còn không biết là vật gì, lại là thói quen tính mà bắt đầu gen chói định. Đương chói định thành công sau, đã hiểu kia tiểu xảo đồ vật là lúc nào, Nhan Kỳ trên mặt lộ ra đại đại tươi cười, "Ai nha." Vẫn là nhà hắn lao đại đau nhất hắn, nhìn xem, như vậy bảo mệnh thứ tốt, thế nhưng chỉ vì làm hắn đi ra ngoài chơi khi an toàn điểm, liền đưa cho hắn. Bắt xảo thuẫn, chủ động phòng ngự quan thuẫn, là nhan thu khả vì nhan kỳ cái này là mọi mọi thể chất chuyên môn làm lôi ca làm ra tới, không cần xem nó hiện tại vẻ ngoài tiểu xảo. Mà khi thành vật phẩm trang sức mang ở trên người, ai sẽ nghĩ đến, kêu bắt giấc mặt, mỗi một mặt liền đựng một loại nguyên tố năng lượng, này đó năng lượng tự nhiên là nhan thu khả cung cấp. Lấy năng căn nguyên tri lực phân hóa ra nguyên tố năng lượng khởi động phòng ngự quang thuẫn, có thể tưởng tượng, nó phòng ngự có bao nhiêu cường hãn, càng muốn mệnh chính là phòng ngự quang thuẫn còn tự mang bắn ngược công kích hiệu quả. Nhan Thu khả hiểu biết nhà mình tiểu đồng bọn tâm tính, phía trước Nhan Kỳ không phải không nghĩ đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài thế giới là như thế nào, nhưng hắn không nghĩ cấp đồng bọn ra tăng gánh nặng, làm cho bọn họ phân tâm bảo hộ hắn, mới tưởng sẽ làm lơ hắn lòng hiếu kỷ, tưởng chuyên tâm huấn luyện. Nhưng đã ở thần thú hào thượng suốt huấn luyện 1 tháng hắn Giả hồ quên mất có câu nói thế ở, nóng vội thì không thành công. Mà có khi thực dãn nhan thu khả vị này lão đại, tất nhiên là muốn thỏa mãn nhà mình tiểu đồng bọn nên có hết thảy sinh hoạt phẩm chất, càng muốn chiếu cố hảo bọn họ tâm tình, này không, nhan kỳ rốt cuộc có thể đi ra chiến hạng. Không quỷ xúc thượng thân nhan thu khả an bài hảo thủ hạ tách ra hành động sau, nàng liền Ngụy trang hảo tự mình mang theo hừ ha hai đem cái đuôi nhỏ lộng thủ tiểu tinh hạm rời đi thần thú hảo. Lần này tinh sĩ chiến đoàn hành động đều ở tinh cầu ngoài không gian khi iền trước tiên cách ra lại thay đổi loại nhỏ tinh hạm thay đổi sẽ không đưa tới ba lâm tinh hệ người căm thủ chủng tộc khác bên ngoài bắt đầu rồi bọn họ lần đầu tiên chính thức tiếp xúc ngũ cấp văn minh tinh hệ chủng tộc chạm thứ nhất muốn nói nhan thu khả như thế nào sẽ lựa chọn tới chiến hỏa mới đỉnh ba lâm tinh hệ nguyên nhân rất đơn giản phía trước vũ trụ áp động đối những cái đó lúc ấy ở cùng một trận chiến chràng chỗ mấy đại tinh hệ chính là một cái nghiêm trọng đặc kích mà ba lâm tinh hệ đồng dạng bị loại này đánh áp xuống một tháng qua Mới vừa ổn định tinh hệ nội khắp nơi thế lực, quý tộc, quân đội gian bước đầu bình thẳng, tuy rằng này chỉ là đối mặt hiện tượng, nhưng hiện tại không chỉ là ba lâm tinh hệ mấy Phương quyền lực đều phải giữ gìn này nhất thời bình tĩnh, chính là bá tánh cũng là không nên ở chỗ này phiền phiền thoái. Quân đội muốn chảo gà sát cấp hầu xem, ai sẽ xuẩn lúc này làm ra sự tới, càng đừng nói, khiến cho cùng mặt khác tinh hệ chủng tộc mâu thuẫn. Như vậy cục diện, đối nhan thu khả tới nói, thực thích hợp bọn họ này đàn mới đến tân trụ dân. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng như ở tứ cấp văn minh khu khi giống nhau, ngắn ngủn mấy năm liền nâng cao một bước, cho nên hiện tại bọn họ hành sự vẫn là từ nhỏ tâm cẩn thận là chủ hảo. Màu bạc không hề đặc sắc loại nhỏ tư nhân tinh hạm xuất hiện ở bà lầm tinh hệ, đệ 3002 hào tinh, mật la tinh khi, chưa từng có ta đưa tới khắp nơi chú ý, loại này loại nhỏ tinh hạm xuất nhập các tinh cầu càng bình thường bất quá, liền tính là có chiến tranh khi, không có bị chiến hỏa lan đến trên tinh cầu. Vẫn là bình thường mà sinh hoạt. Mà nhan thu khả, hoan dịp dập, nhan khỉ lần này đi ra ngoài, là tinh điểm tam kiếm khách trang điểm, muốn hỏi đưa ra này trang điểm chủ mưu là ai, đó là sớm đã đi theo đồng đảng phiêu sa tất nguyệt ô nhan tiếu cô gái nhỏ. Các văn minh khu đều có một ít đừng loại giả dạng nhân sĩ tồn tại, ở tinh tế ngươi liền tính xuyên lại kỳ quái, cũng chỉ là đưa tới không kiến thức nhắm vào vài lần, tinh tế thời đại nhưng không chỉ là huyền phu xe, cơ giáp, chiến hạng bay đầy trời liền đại biểu một cái thời không Nơi này tuy rằng là không thấy được cổ hoa hạ trang phục ăn mặc, lại là có thể nhìn đến tựa hồ phương Tây thời cổ kỵ sĩ Xuyên Linh Tinh ăn mặc. Cho nên mang theo tam kiếm khách phục nhan thu khả ba người, đến không cần lo lắng quá mức đục lỗ, bọn họ tồn tại, mật la tinh thượng sở hữu sinh vật trong mắt, bình thường thực. Đại thiếu, chúng ta chạm thứ nhất muốn đi đâu? Mới ngồi trên bỏ neo cả ngoại huyền phù xe, đối với không người điều khiển huyền phù xe đầu nào chỗ, nhan khỉ nhìn về phía ngồi ở hậu vị thượng nhan thu khả. Mật la hàng lôi hạc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 chương 319 canh 2 tu Tuất hàng lôi hạt gốc đó là như xét đánh Sơn kỳ cảnh giống nhau một chỗ nhiều năm dáng xuống màu bạc sé đánh hẻm núi cũng không biết có phải hay không bị phách lâu rồi vẫn là mặt khác nguyên nhân nơi này mặt đất liền tính bị bổ vạn năm lâu cũng chưa bao giờ phát sinh quá một chút biến hóa nó giống như là một cái bị họa tốt hẻm núi thời gian sẽ không ở nó nơi đó lưu lại bất luận cái gì dấu vết ầm ẩ mới hạ huyền phu xe liền nghe được nơi xa chuyển đến lôi điện tiếng động Ở chỗ này huyền phụ sẽ là không thể dẫn người tới gần hàng lôi hạp cốc, nhiều nhất chính là đem chi đưa đến bên ngoài chỗ, muốn nhìn kỳ cảnh, vô luận là như thế nào thân phận, chỉ có thể đi bước một bò qua chặn hàng lôi hạp cốc gần sơn, mới có thể nhìn đến phía sau núi kỳ cảnh. Lấy nhan thu khả bọn họ ba người thực lực, mười một đường đi qua một ngọn núi, lãng phí không được bọn họ bao nhiêu thời gian, mà này một đường đi xuống tới, mộ ba con là ăn sảng, chơi sảng. Nhàn nhã bộ ráng xem cùng đi xem hàng lôi hạp cốc không ít người đều hâm mộ ghen tị hận lên. Đều nói nhát gan nói chết, gan lớn nó chết. Tới hàng lôi hạp cốc xem sẽ đánh, ở tiến vào gần sơn phạm vì sau, cũng không dám vận dụng bọn họ nút không gian. Nơi này từ trường thập phần đặc biệt, lộng không hảo bị nhân xuất hiện toát ra tới một tia thời không loạt lưu. Đối người ảnh hưởng đến là không lớn, nhưng lại đối vừa lúc mở ra nút không gian, đó chính là ác mộng. Mà hiện giờ nhìn ba cái vô tri tiểu nhi như thế nhản nhã địa trấn dùng bọn họ nuốt không gian, đi theo chung quanh những cái đó quần chúng đều đang chờ thời không loạn lưu xuất hiện, đưa bọn họ nuốt không gian cấp báo hỏng mới hảo. Đương nhiên, không được đầy đủ đều có tà ác tâm tư, vẫn là có một ít người tốt nhắc nhở quá mổ ba con phải chú ý gì, kỳ thật nói thật, bọn họ hảo tâm cũng là, ý xấu cũng hảo, tất cả đều là bạch lãng phí nao tê bào, có nhan thu khả này không gian hệ dị năng ở, nhan khỉ cùng hoàn diệp dập như thế nào sẽ động nuốt không gian. Bọn họ nuốt không gian nội thứ tốt cùng mỹ thực không ít, lại cũng so ra kém nhan thu khả trên tay hảo hóa nhiều. Đều nói một cái thời đại một loại văn hóa, nhưng tại đây ngũ cấp văn minh khu nội, lại rất thần kỳ có một loại tên là thần thực quán địa phương, nơi đó xuất phẩm đồ ăn đều là các văn minh khu đặc sản bộ ráng. Nghe hảo, nói chính là đặc sản bộ ráng, mà phi chính là vật thật, liền như một khối điểm tâm ngập đi, kia ngoại hình tốt đẹp xem đều cùng vật thật không sai biệt lắm, nhưng hương vị cùng nguyên vật liệu lại là căn bản chính là lộng cái dạng tựa vị không giống đồ vật ra tới quả vị điểm tâm ngọt, có thể nói chính là cải tiến bản cao cấp dinh dưỡng thể vẫn là cái loại này chỉ có 1 phần3 lượng cao cấp dinh dưỡng thể không cần xem trên thực tế chỉ có 1 phần3 cao cấp dinh dưỡng t thể lượng nhưng bàn giới lại là một lọ cao cấp dinh dưỡng thế giới nói cách khác chỉ là cái kia rất giống điểm tâm ngọt ngoại hình chính là 2/3 cao cấp dinh dưỡng thể đăng giá người nói này hắc không hắc nhưng ở ngũ cấp văn minh khu nội Vẫn là có rất nhiều kẻ có tiền thích mua loại này Mỹ quan lại có thể dùng ăn đại khách, cho nên ở Nhan Thu Khả bọn họ ăn không thuộc về bản địa sản phẩm chân chính Mỹ thức y, đến là không có đưa tới quá nhiều chú ý. Còn hảo Nhan Thu Khả chỉ là lấy ra những cái đó mùi hương tương đối nội liễm không có mùi hương dụ hoặc, tất nhiên là sẽ không đưa tới không cần thiết phiền thoái. Ngoa tào. Nay thật đúng là vạn năm phách đều bất biến hình sao. Khuê, ta này có trăm năm trước hàng lôi hạp cốc toàn cảnh hình ảnh, người muốn hay không đối lập hạ? Vẫn là đừng làm khuê làm loại sự tình này, hắn không cái loại này nhàm chán kiên nhẫn. Mỗi lâu lời này chính là nói, mùa khuê kiên nhẫn đều dùng ở chính sự thượng, dâu riêng việc, hắn là một chút kiên nhẫn cũng sẽ không cho. Rất xa liền nghe được các thiếu niên tiếng la, nhan thu khả, nhan khỉ, hoàn diệp dập tam kiếm khách nhìn nhau, đáy mắt ý cười thuyết minh bọn họ đã nghe được đó là nhà mình đồng bọn, xem ra, cùng chung chí hướng trước tới xem này đồng bọn vẫn phải có. Chờ nhan thu khả bọn họ đến gần sau. Hai bên nhân mã liền như chưa từng gặp qua giống nhau, kia tỏ mò lại xa lạ ánh mắt, xem mố lao đại âm thầm khỏe miệng run rảy vài cái, này trình diễn quá thật, này biểu tình càng đúng chỗ, chẳng qua, bọn họ ở gặp mặt khi về điểm này tiểu tâm tư, làm lao đại như thế nào sẽ không hiểu. Nàng đã hiểu, nhưng không đại biểu nàng sẽ đồng ý cho bọn hắn tới gần cơ hội, tới chàng ngoài ý muốn đồng du, đương nhiên liền tính nàng ý tứ làm mỗ mấy chỉ đi theo, kia cũng phải nhìn xem hoàn diệp dập có đồng ý hay không. Còn có nhan khỉ có thể hay không ném bọn họ. Ra tôi chơi, vẫn là ngoan ngoan chính mình tổ hảo đội chơi chính mình đi, biểu nghĩ dính lên tới. Nhưng có khi, sự tình phát triển sẽ không bởi vì mỗi mấy chỉ tâm niệm liền đi theo bọn họ ý tưởng phát triển, liền ở nhan tinh mấy chỉ âm thầm vào đầu bức ai, tìm không thấy liên lạc cùng tuổi du khách cảm tình cơ hội khi, này không, đưa tới cửa giúp đỡ tới. Đều đã thay đổi cái bề ngoài, tóc bạc mắt bạc mặt nạ đều thay đổi cái hình thức hoàn diệp dập như thế nào cũng không nghĩ tới. Đồng dạng đi theo hắn là tóc bạc mắt bạc cũng mang lên mặt nạ mụ hai vị không ai nhiều chú ý, như thế nào liền hắn sẽ bị cùng tộc theo dõi. "Uy, huynh đệ, ngươi là nhà ai tiểu tử, như thế nào cùng đồng bọn chạy này chơi tới?" Một cái tóc bạc mắt bạc trung niên hán tử, ở nhìn đến Hoàn Diệp dập ba người khi, đến không có như thế nào để ý tới, sau lại cũng không biết vị kia đi theo hắn cùng nhau tới bạc mắt thiếu nữ tóc bạc ở trung niên hán tử bên thai nói gì đó, trung niên hán tử liền dựa lại đây tìm đề tài Hàn Huên. "Chẳng qua" Nếu trung niên hán tử ánh mắt không cần thường thường liền trộm ngắm nhan thu khả liếc mắt một cái, liền sẽ không đưa tới vô tình tử thần áp suất thấp. Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào không nói lời nào a Ngươi không phải là tệ ra đi. Không đúng, tệ ra là có một bộ phận hậu bối thích mang mặt nạ, khá vậy không gặp có mấy cái khí chất như vậy lạnh lạnh. Tiểu huynh đệ ngươi trước đừng nói, làm ta ngắm lại. Hoàn diệp dập một chữ đều không cần hồi, trung niên hán tử liền lo chính mình mở ra làm nhảm hình thức. Lúc này cũng làm hắn cảm nhận được nhan thu khả nghe hắn không ngừng niệm kinh đau đớn. Ở trung niên hán tử kia không giúp mà niệm kinh khi đi theo hắn bên người thiếu nữ lén lút đi tới nhan thu khả bên người. Nàng thật cẩn thận mà đem một cái mini vật muốn sắp đặt đến nhan thu khả trên người khi đã bị một bên nhan khỉ bắt được tay. Nhan khỉ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn bạc mắt thiếu nữ tóc bạc, người muốn làm gì? Rõ ràng là hỏi câu, nhưng lại mang theo rõ ràng sát khí, làm trung niên hán tử lập tức đỉnh khẩu trường hướng nhan khỉ hô. Tiểu tử ngươi buông ta ra ra tiểu chất nữ, nàng lại không có làm cái gì, ngươi đây là làm gì? Hắn là tưởng cứu người, nhưng trung niên hán tử không nghĩ tới, nhìn như vô hại hoàn diệp dập thế, nhưng chỉ dùng uy áp nhằm vào hắn một người, khiến cho hắn sau lưng mồ hôi lạnh tầng tầng, một bước cũng mại không khai, nhà hắn tiểu chất nữ chẳng qua là tưởng nhận thức hạ kia thiếu niên mà thôi, như thế nào sẽ chọc phải như vậy đáng sợ nhân vật. Nhan khỉ chào phúng cười, trong mắt tất cả đều là khinh bỉ chỉ nhìn đã dọa run bần bật thiếu nữ, lênh đạm nói: Ngươi không nghĩ nhìn xem nhà ngươi tiểu chất nữ cầm trên tay chính là cái gì? Nàng vì sao muốn đem trên tay đồ vật phóng tới nhà ta đại thiếu trên người? a vốn là chống cự lại hoàn diệp dập uy áp trung niên hán tử nghe được lời này có điểm phản ánh bất quá tới, hắn là có nghe không có toàn hiểu, nhưng không đại biểu chung quanh quần chúng không nghe hiểu, ở tinh tế thời gian, không có đương sự đồng ý, là không thể cấp đối phương bên người phóng không thuộc về đương sự vật phẩm, mà sẽ đang âm thầm làm loại này sự, đều là bụng dạ khó lường người hành vi. Hiện giờ một cái thiếu nữ thế nhưng muốn phong thứ gì đến nhân gia thiếu niên trên người, liền tính là kẻ hái mộ, cũng là không bị tinh tế tục lệ cho phép, mà nàng hiện tại bị trảo cái chính hình. Xem nàng dọa thành như thế, còn chúng nhóm liền tính không nghĩ hoài nghi thiếu nữ trên tay chi vật không phải mang theo ác ý, đều không có người tin tưởng. Chờ trung niên hán tử phản ánh lại đây nhan khỉ trong lời nói ý khi, lập tức trừng lớn đôi mắt trừng hướng thiếu nữ, lập thanh hỏi, tiểu yêu y đi ngươi trên tay là thứ gì? Không. Thúc thúc, ta. Ta không thiếu nữ tóc bạc run rẩy thân thể, vẻ mặt nước mắt rưng mà thẳng lắc đầu, nàng hiện tại hối hận, như thế nào sẽ liền lựa chọn có thực lực giả bảo hộ người xuống tay, nàng thật sự chỉ là vì tự cứu, như thế nào sẽ mới ra tay, đã bị bắt được, không được, trên tay nàng đồ vật không thể làm người nhìn đến, nếu không có thể, nàng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Còn không nói lời nói thật. Thiếu nữ phản ánh làm trung niên hán tử giận đỏ hai tròng mắt, vốn là màu bạc con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ màu đỏ, đây là thuộc về mật tộc nhân đặc có phản ứng. Đồng thời mật tộc nhân bạc trong mắt là bình tĩnh ôn hòa, liền tính là tính cách bất đồng, như nhan thu khả hiện tại nhìn qua lệnh băng đạm mạc, lại là bạc thuần khiết. Chỉ có tức giận khi, vốn là thiên sứ ánh mắt mật tộc nhân, liền sẽ chuyển biến thành ma quỷ mới có màu đỏ, mà lửa giận càng lớn, hồng liền càng diễm lực, mà này phân diễm lực, liền như lực lượng biểu hiện, bạo nội chung mật tộc nhân không chỉ là đồng cấp trung vô đối thủ, vượt cấp chiến đấu cũng là chiến đấu kẻ điên, cho nên, ở ngũ cấp văn minh tinh hệ nội Rất ít có cái nào chủng tộc sẽ đi trêu trọc mật tộc nhân Thúc thúc Thiếu nữ tóc bạc yêu ý thì kêu sợ hãi Nàng bạc trong mắt mang theo hoảng sợ cùng không cam lòng Lại là cắn răng bắt đầu dây rùa lên Làm chuẩn bị thương giả nhan thu khả Ánh mắt nhàn nhạt mà xem xét đã tức giận bay lên trùng trung niên hán tử liếc mắt một cái Nàng ánh mắt đối hướng yêu ý đi Nhàn nhạt mà mở miệng nói Ngươi, rất muốn ta trở thành ngươi tiềm tội dương Không, ngươi đang nói cái gì Nhàn nhạt mà câu môi Mang theo ti ôn nhu tơi cởi treo lên nhan thu khả khỏe môi, nhưng nàng nói ra nói, lại là chấn kinh rồi mọi người. Mười năm gian, mật tộc trước sau vô đánh giá biến mất vạn danh tộc nhân, nhiều tính đều là trung thượng tầng huyết mạch hậu bối, mà có chút hậu bối biến mất lại là bị cùng tộc làm hại, yêu ý đi tiểu thư, ngươi cũng là hại cùng tộc giả chi nhất đi, ngươi trên tay chính là mini máy che chắn, đồng thời cũng là mỗi tổ chức truy tung khí đi. Ngươi, yêu ý đi lúc này không chỉ là thân thể run dậy, trên mặt toàn không người sắc Cả người đều bị nhan thu khả nói ra mỗi một chữ mỗi một câu áp nàng màu vô pháp hô hấp, không, không nên có người biết loại sự tình này, nàng, nàng không có làm sai, nàng chỉ là không nghĩ trở thành những người đó thí nghiệm phẩm, nàng không sai, nàng. Ngươi vẫn luôn cảm thấy ngươi không có làm sai sự, liền tính năm đó đem tự mình tân biểu tỉ trở thành ngươi tư tâm hạ cái thứ nhất bị thương giả, ngươi cũng không có nghĩ tới, đem. Cái gì? Nhã nhất là yêu y hề bán đứng cấp cái kia tổ chức sao? Vị này thiếu chủ, cầu ngươi nói cho ta, nhã nhất nàng. Nghe trung niên hán tử thống khổ khát vọng hỏi ngữ, đang xem xem một chút đối lý trí tâm đều không có, còn hưởng thụ vốn nên là nhã nhất tình thường của cha 5 năm, năm yêu ý ý. Nhan thu khả dối tay khẽ bốt quá tóc ái, ánh mắt nhìn về phía hàng lôi hạp cốc chỗ sâu trong mới lại lần nữa mở miệng nói, nàng con sống, nàng là cái kiên cường nữ Hải chỉ là 5 năm, năm thời gian, cũng không biết ngươi còn có nhận biết hay không ra nàng tới. Phía trước ở nhan khỉ ra tay bắt người khi, Nhan thu khả không có dư thừa hành động, đúng là bởi vì nàng ở tiếp thu lôi ca chuyển tới tin tức, đương nàng đương sở hữu mật tộc nhân tin tức xem qua sau. Nói thật, nàng cũng là có điểm tức giận. Cùng tộc tương tàn, đây là nàng nhất không thể tiếp thu phản bội, càng đừng nói, vẫn là chỉ vì ích kỷ bảo đảm tự mình an toàn, ngay cả quan hệ huyết thống đều nhưng bán đứng người, loại này cùng tộc, căn bản là không xứng làm người, càng không xứng đều là nhất tộc đồng bọn. tồn tại. Ha, ha, ha. tồn tại tại nữ nhi Nữ nhi còn sống, trung niên hán tử thanh âm mang theo nồng đậm thân tình cùng tâm hỉ, lại nghe mọi người chua sót không dị, tại đây vị mất đi nữ nhi năm năm hán tử trong lòng, mà khác đều không quan trọng đi, chỉ cần nữ nhi còn sống liền hảo. Nhẹ nhàng thở dài, nhan thu khả làm lôi ca đem có quan hệ cái kia tổ chức sở hữu tin tức đều truyền một phần cấp trung niên hán tử, còn hiến kế hiến kế mà giúp mật tộc nhân chuẩn bị cho tốt đối phó cái kia tổ chức kế hoạch sau, ở nhan khỉ phế đi yêu ý để đôi tay. Hoàng Diệp dập đem âm thầm đem một viên kỳ đan đưa vào yêu ý trong miệng sau, ba người không có lý sẽ chung quanh ánh mắt, xoay người rời đi. Đến nỗi kia yêu ý kế tiếp kết cục, bọn họ vô tâm để ý, nhan thu khả sẽ thánh mẫu một hồi, coi trọng chính là tộc nhân gian thân tình, càng là trung niên hán tử đối nữ nhi thật sâu tình thương của cha, bọn họ không phải chân chính mật tộc nhân, có một số việc, bọn họ vẫn là không cần tham dự mới hảo, càng đừng nói, cái kia tổ chức thế nhưng là tưởng thông qua mật tộc nhân huyết mạch hu Cải tạo ra một đám mật tộc người nhân bản Lúc này cùng Nhan Thu Khả bọn họ cùng nhau lặng yên rời đi Chính là vẫn luôn hình như là xem xem Lại đều chính âm thầm muốn đem yêu y cắt thành vạn khối mấy người Muốn hỏi cái này thứ hàng lôi hạp cốc hành trình thu hoạch Kỳ thật Nhan Thu Khả đã ngoại ý muốn được đến một phương trợ lực Vô luận kia trung niên hán tử có biết hay không nàng là ai Tương lai nếu nàng muốn tìm hồi người này tình khi làm mật tộc nhân mời đại trưởng Lao Chi nhất hắn là sẽ không cự tuyệt Toàn bộ mật tộc nhân cũng sẽ không cự tuyệt cho nên nói Nhan thu khả như thế nào sẽ làm làm tự mình có hại việc, nàng phát ra điểm, đều mang theo nào đó mục đích, cũng là mật tộc nhân phần lớn bản tính vẫn là có thể vào nhan ra đại tiểu thư mắt, mới có thể làm nàng bán như vậy một cái nhân tình cấp đối phương. Trung niên hán tử cá nhân Quang nao đến thu được những cái đó tin tức sau, hắn trực tiếp mắt mang thù hận mà kéo đã bị phế yêu y đi hướng về dưới chân núi mà đi. Mật tộc nhân chung thế nhưng có kẻ phản bội, hắn đệ đệ ra tiểu nữ nhi thế nhưng chính là một trong số đó. Hắn nữ nhi chính là bị cái này mặt ngoài thuần lương như bạch thấp nữ hài cấp hại, vừa mới này yêu ý thế nhưng còn muốn lợi dụng hắn giúp đỡ đánh hiểm trợ lại lần nữa đối cùng tộc nhân xuống tay. Liên tính là hắn không biết này yêu ý ý muốn làm cái gì, giúp đỡ hung chính là đồng lõa, còn hảo kia ba cái thiếu niên đều không phải người bình thường, mới không có làm yêu ý ý lại lần nữa đất thủ, chỉ là hắn thân là trong tộc mười trưởng lão chi nhất, như thế nào chưa từng gặp qua kia ba cái thiếu niên. Xem ra, Kêu ba cái thiếu niên không thấy được là hắn mật tộc nhân, bất quá, hắn đến không thèm để ý này đó, nếu không có đối phương ngụy trang thành cùng tộc, cũng sẽ không làm hắn được đến có thể cứu ra nữ nhi đồ vợ, xem ra, hắn mật tộc xem như thiếu sâu đại nhân tình, hy vọng đối phương không phải tâm tư bất chính người liền hảo. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 320, canh 1. Rời đi hàng lôi hạp cốc sau, tam kiếm khách lập tức chuyển chiếm đi mật là tinh đệ nhị kỳ mà, ngọc lâm. Nhan Thu Khả xem muốn đi mộng lâm, ha ha, nàng là coi trọng mộng lâm đặc có thực vật, đó là ngũ cấp văn minh tinh hệ loại cây kỳ lạ nhất một chỗ, có một bộ phận thực vật là có không giới cùng cao đẳng trí tuệ chủng tộc, chúng nó nhân tự thân sinh trưởng điều kiện cực hạn tính, vô pháp thoát ly ra mộng lâm, chính là có người đem chúng nó hạt giống mang ra mộng lâm, cũng là loại không sống. Nhan Thu Khả không nghĩ tới muốn hay không loại sống những cái đó cao trí tuệ thực vật, nàng muốn chính là đem những cái đó cao trí tuệ thực vật gen cùng không gian nổi ma thực kết hợp Tốt nhất lại lần nữa phát sinh biến dị, mà nàng làm không gian chủ nhân, là không cần lo lắng lại lần nữa biến dị sau ma thực có thể hay không thoát ly nàng không chế. Tuy rằng tinh tế thời đại không có thực vật hệ chiến đấu sủng, nhưng xem qua cổ địa cầu trò chơi công lược nhan thu khả rất muốn thử xem tự làm ra như vậy ma thực chiến đấu sủng. Địa cầu phát sinh biến dị sau ma thực lực công kích là rất mạnh, nhưng chỉ số thông minh lại liền một tuổi em bé đều không bằng, chính là ở nhan thu khả không gian nổi vài lần thoát biến sau. Chỉ số thông minh thượng ngạnh thương vẫn là tồn tại, hiện giờ có trí tuệ hình thực vật, nhan thu khả cảm thấy cần thiết thí hạ, có thể hay không tạp giao hạ, hảo cấp không gian nội ma thực thật dài đầu bóc. Cành lá tốt tươi che trời đại thụ, ở tầng tầng buông xuống mây mù bên trong phảng phất nối thẳng trời cao màu xanh lục người khổng lồ, hình thành một mảnh che trời tránh ngày diện tích rộng lớn rừng rậm, nơi này là vĩnh bảo thanh xuân thế giới, thụ trên người có dây đằng quấn quanh, trên mặt đất cỏ xanh liên miên thành hải. Trong đó còn điểm suyết ngũ thải tân phân to lớn hoa cỏ cùng mặt khác thực vật, như thế mỹ lệ, nhưng tinh tế thời đại người đều minh bạch càng là mỹ lệ đồ vật càng là nguy hiểm, đối mặt chúng nó một chút đều không thể thiếu cảnh giác. Này rừng rậm quá kỳ quạc. Đứng ở sân ngoại, nhan khỉ vớt cằm, biểu tình có chút quay ý mà nhìn trong rừng những cái đó mơ hồ có thể thấy được biến dị ma thực, mặt khác ngũ cấp văn minh tinh hệ người có thể không quen biết chúng nó, có thể thấy được quá trên địa cầu biến dị ma thực hắn như thế nào sẽ không quen biết. Xem kia lục vân biến dị trương thụ, biến dị cây kim ngân, biến dị ngọc lan hoa, đây đều là địa cầu quá biến thiên sau mới biến dị ma thực, như thế nào tới rồi này mật la tinh cầu thượng, liền có trí tuệ. Này thực không khoa học kỹ thuật có hay không? Hảo đi, cái này tinh tế thời đại không sẽ cái gì là không có khả năng phát sinh, chính là nghe thấy được không gian trung hương khí nồng đậm hôn hợp mùi hoa, cảm nhận được này hương khí có mê hoặc nhân tâm trí hiệu quả, này đối bọn họ tới nói, là không cần ăn vào giải độc dự tể. Xem ra nơi này biến dị ma thực cùng trên địa cầu lực công kích không sai biệt lắm. Cảm thụ được trong rừng rấm năng lượng dao động, hoàn diệp dập trọn trọn tuân mi. Nghe nói nơi này trí tuệ thực vật đều là che giấu cao thủ, chúng nó sẽ không dễ dàng công kích người, chỉ biết lựa chọn đơn độc tiến lâm đánh lén công kích. Xe đến mộng lâm du ngoạn cũng liền gan lớn có chút năng lực đoàn đội, ngày thường nơi này là rất ít xuất hiện vài người tiến lâm, liền như hiện tại, nhan thu khả bọn họ đều ở ngoài rừng đứng mau 10 phút, còn không phải một bóng người cũng chưa gặp qua. Khi thật nếu không phải Nhan Thu Khả muốn nơi này thực vật gieo chồng cùng xem xét hạ này thành thực vật tăng lên trí tuệ nguyên nhân, nàng cũng là vô tình tới loại này đối cha xét ngũ cấp văn minh tinh hệ không nhiều lắm ý nghĩa địa phương. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hảo. Hoàn Diệp dập nghe được Nhan Thu Khả nói, nhìn nàng liền phải hướng đi, lập tức đi mau hai bước, dối tay lôi kéo Nhan Thu Khả mềm mại tay nhỏ, cười vô tội lại hạnh phúc mà đi theo cùng nhau tiến vào trong rừng. Đi chậm một bước, Nhan Khỉ vô ngữ mà nhìn lần nọ hóa kia như tiểu miêu trộm cá tanh sồn cười, đừng tưởng rằng có mặt nạ chặn thượng nửa khuôn mặt, hắn liền nhìn không ra lần này hóa trên mặt biểu tình, liền tính kia mặt nạ có ngăn cách tinh thần lực tác dụng, hắn cũng là có cảm nhận được hắn chung quanh xuân hồ hồ hơi thở. Trước nay làm việc đều sẽ cùng Hoàn Diệp Dập đối nghịch Nhan Khỉ, đối với Hoàn Diệp Dập nắm nhà mình đại thiếu tay nhỏ sự, hắn đến là chưa làm qua nhiều hành động, không phải hắn không nghĩ chụp bay lần nọ hóa tay, thật sự là so với da mặt dày Nhan Khỉ cảm thấy tự mình không hoàn diệp dập hậu, hoàn thiếu gia có thể ở nhà mình đại thiếu nơi đó hoàn toàn vô lại thêm vô sĩ, hiện tại chỉ là dắt dắt tay nhỏ, nếu bị chu bay, mỗ thiếu gia rất có thể liền trực tiếp bế lên đi, Nhan Khỉ tự hiểu là, hắn là không thể cấp mỗ thiếu gia càng nhiều dính nhà mình đại thiếu đầu hủ cơ hội. Nhân thu Khả đối với diệp dập hành động đến không nhiều lắm cảm giác, nay thói quen có thể nói là hắn rất sớm trước liền dưỡng thành, nàng cảm thấy chỉ cần hoàn diệp dập không quấy rầy đến nàng làm chính sự khi Nàng là không sao cả cung cấp ra một bàn tay cấp cái này không có cảm giác an toàn ra hỏa. Đúng vậy, ở Nhan Thu Khả xem ra, Hoàn Diệp dập có chút thân mật hành động, đều là đang nói minh hắn khuyết thiếu cảm giác an toàn, mới có thể vội vã bắt lấy nàng không bông tay. Đi vào trong rừng, hương khí càng đậm, hoa diễm sáu phương, hảo một mảnh cẩm tú phong cảnh, bên con đường nhỏ thượng những cái đó thường thấy cỏ dại như đại địa phô một tầng mềm mại rắn chắc màu xanh lơ thảm, gió nhẹ thổi qua, lá cây sàn sạt làm vang, xanh vũ động hoàn toàn nhìn không ra nơi này có gì nguy hiểm. Thật đúng là như là tranh màu nước thế ngoại đảo viên. Nhan Khỉ cảm thán đồng thời, khỏe môi lại chịu chịu đối với cách đó không xa trường dưới tảng cây mô đóa không cho hắn mặt mũi một phù dung đột nhiên trình diễn hoa hoè lộng lây vặn eo, rung động cánh hoa và mặt tắc phong có chút nho nhỏ không vui. Nhan Khỉ cảm thấy nơi này thực vật biến hóa đã vượt qua nàng đối ma thực nhận chi, giống nhau ma thực đối mới mẻ máu khát vọng, là sẽ không ở phát hiện bọn họ này ba cái đại người sống sau còn có thể không bị dụ hoặc mà phát động công kích. Chính là như vậy, hán ngược lại càng sẽ không thiếu cảnh giác, không đi tới gần những cái đó kỳ dị hoa mục. Chờ ba người thâm nhập 10 tới km sau, phát hiện nơi này liền một con mặt khác sinh vật đều không có, giống như nơi này chỉ là thực vật nhóm thiên đường. Nhan thu khả ở mặt thế khi cũng là có thu một ít thực vật biến dị đến không gian nội, những cái đó đều là tốt biến dị thực vật, như tiểu mạch, rau hẹ, đậu nành, lô hội, nhân sâm chờ trước kia chính là dược bổn thực vật. Đều là hướng về hai cái cực đoàn biến dị, có biến dị thành nhân loại thiên địch, có ngược lại biến dị thành cứu mạng thuốc hay hoặc là mang tốt nguyên liệu nấu ăn phối liệu. Mà tiến vào này mộng lâm thâm trung bộ bắt đầu, nhan thu khả biểu tình liền biến có một tia kinh ngạc, băng trong mắt càng có rất nhiều đối thiên nhiên ban ân cảm thán. Nàng băng vào cường đại tinh thần lực cùng đối một nguyên tố cảm giác thiên phú, đã phát hiện nơi này thực vật biến dị cùng địa cầu ma thực bất đồng chỗ, chúng nó không chỉ là hơi thở bình thản. Bảy thành tả hữu chủng loại đều là tiến hóa vì càng có ý, chỉ có tam thành mang theo công kích. Không cần xem, hiện có công kích tính chỉ có tam thành chủng loại, đã có thể này tam thành lực công kích, chính là rừng rậm bên ngoài chỗ, đều có thể dây một người thất cấp dị năng, giả, tới rồi này trung bộ, đã có một nửa thượng đều có e cấp thực lực, càng đừng nói mộng lâm chỗ sâu trong. Khá nhi, như thế nào đến này mùi hoa ngược lại phai nhạt. Nhìn mắt chung quanh so lâm biên còn có phong phú thực vật chủng loại, Như mầu tinh điểm xuyên màn trời giống nhau rực rỡ phô đa, như vậy địa phương, hẳn là hương khí càng đậm mới đúng đi. Hoàn Thiếu ra, ngươi liền không cảm thấy, nơi này tuy rằng mùi hoa không dày đặc, mê hoặc hiệu quả lại càng trọng. Nếu không phải bọn họ đều tiếp thu quá dược vật kháng thể đạt huấn, bọn họ căn bản không có khả năng ở chỗ này thanh tỉnh, Ngục Lâm, chính như này rừng rậm tên giống nhau, không, có vạn toàn chuẩn bị, đến nơi đây người hoặc mặt khác sinh vật đều đem bị hương khí ảnh hưởng, lâm vào bọn họ tự mình ở cảnh trong mơ. Vị lạc tự mình người cuối cùng kết cục, không cần đoán cũng biết, chỉ có thể trở thành những cái đó công kích tính thực vật phân bón hoa. Đương Nhan Thu Khả phát hiện nơi này tốt tiến hóa thực vật biến dị so với những cái đó đã có thể nói là ma thực sinh mệnh quá mức mảnh mai, không có ma thực bảo hộ, chúng nó rất khó tồn tại, đây mới là mang ra hạt giống còn vô pháp loại sống chúng nó nguyên nhân chi nhất đi. Nhan Thu Khả không có động cứu mạng thuốc hay thực vật nhóm, nàng chỉ là một đường đi tới, đem tinh thần lực phát hiện sở hữu hạt giống đều thu một ít đến không gian chung. Nàng hiện tại đã xem đã hiểu, ở chỗ này ma thực cùng thực vật biến dị là hỗ trợ lẫn nhau sinh tồn, chỉ cần không đi động những cái đó thực vật biến dị, ma thực liền sẽ không phát động công kích. Mà nàng cũng không cần đem đã có trí tuệ thực vật nổ trồng đến không gian nội, nàng không gian liền tính lại tiến hóa, cũng là keo kiệt tính bài ngoại. Đang ở thu thập hạt giống nhan thu khả, ở chỗ này cảm giác được tinh thần lực chung nhiều ra tới khác thường, kỳ thật liền tính bất động tinh thần lực, nàng cũng có thể phát hiện phía sau trong rừng cây nhìn chầm chầm nàng ánh mắt còn có cất dấu ngập trời hận ý cùng tinh kế. Hoàn diệp dập cùng nhan khỉ lẫn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng cảm nhận được đồng dạng ác ý, này không phải đến từ thực vật cùng ma thực các ý, ngược lại nên là nhân loại mới đúng. Sở dĩ bọn họ ba người hiện tại mới phát hiện, không cần tưởng cũng biết, những cái đó mang theo ác ý nhân loại, là mới đổi theo, nếu không, bọn họ phía trước như thế nào sẽ không cảm giác được, càng làm cho bọn họ tưởng vâu ngự chính là, tới đám nhân loại này có phải hay không quá coi thường bọn họ ba người. Một đám tối cao tu vi chỉ có 2 e cấp, thật khi bọn hắn có thể che giấu hảo tự thân hơi thở cùng ác ý, bọn họ liền không có phát hiện, chung quanh ma thực đều ở ngoe dục dịch, nếu không phải có nhan thu khả tinh thần lực bao trùm ở chung quanh, nhan thu khả tinh thần lực cố ý mang theo ti một nguyên tố, làm chung quanh thực vật cùng tri thực thân cận, mới có thể không có ma thảm thực vật kia ác ý ảnh hưởng mà bạo ngược tâm tư không thuần khiết một đám kẻ tới sau. Bất quá, nhan thu khả như thế nào sẽ hảo tâm giúp đỡ theo dõi bọn họ tới ra hỏa nhóm Nàng đem bốn dĩ ruôi thân già cây số tinh thần lực thu hồi đến trăm mét, những cái đó không ở cảm giác được nàng tinh thần lực ma thực lập tức liền nổi giận. Đương nhiên, này lửa giận nhằm vào không có khả năng là nhan thu khả bọn họ ba người. Nói đến sẽ đuổi theo theo dõi ở nhan thu khả nhóm người này người, đúng là bị nhan thu khả vạch trần áo trẳng cái kia tổ chức phái ra thành viên, khoa học kỹ thuật phát đạt tinh tế thời đại, có quang vong tồn tại, giống nhau tin tức truyền bá tốc độ đó là vận tốc ánh sáng. Lúc ấy Nhan Thu Khả làm cho như vậy nhiều du khách mặt đem mật tộc nhân yêu ý ý sự nói ra, những cái đó vẫn luôn âm thầm đi theo nàng người như thế nào sẽ không đăng báo. Nhan Thu Khả cũng không nghĩ tới muốn cho lôi ca đem đăng báo tin tức ngăn trở xuống dưới, chính là muốn nhìn một chút đối phương có thể hay không tìm tới mua tới. Nói thật, bọn họ nghĩ đến tìm tra cũng chỉ có thể tại đây mật là tinh thượng, nơi này là mật tộc nhân đại bản doanh, bọn họ ba người hiện tại ngụy trang cũng liền ở chỗ này dùng dùng chờ rơi đi sau. Cái kia tổ chức muốn tìm bọn họ căn bản là không có khả năng tìm được. Muốn nói Nhan Thu Khả như thế nào sẽ bại lộ tự mình, này cũng không phải là nàng làm việc phong cách, nhưng nếu ngươi ở biết cái kia tổ chức thủ hạ đều bị tiến hành rồi gen cải tạo, gia nhập một loại dược tê sau, làm cho bọn họ có thể ở tức giận khi, cũng như mật tộc nhân giống nhau bùng nổ dấu diếm tiềm lực, ngươi sẽ không nghĩ làm ra điểm dược tề hoặc là bị gen cải tạo quá thực nghiệm thể. Đừng nói Nhan Thu Khả có bao nhiêu tàn nhẫn, không đem mặt khác cao đẳng trí tuệ chủng tộc đưa người xem. Ở nàng trong mắt không thể xưng là người, chỉ có làm nhiều việc ác, mà cái kia tổ chức trung từ nghiên cứu giả tới tay hạ, không, có một cái là tầm tư thuần khiết, Nhan Thu khả trảo bọn họ cấp cái đi đại thuốc đương thực nghiệm thể, là một chút đều sẽ không trở dị dạng. Đều nói thú nhân tộc là phiền toái nhất vô sỉ chủng tộc, kỳ thật ở các văn minh tinh hệ chủng, còn có loại chủng tộc mới là càng làm cho người phản cảm không nghĩ tiếp xúc, Yêu ngư tộc. Yêu ngư tộc, không phải nói bọn họ là thủy sinh chủng tộc, mà là bọn họ bề ngoài cùng cá rất giống. Nhưng có thể mang lên yêu tử có thể tưởng tượng bọn họ ít nhất có yêu bản tính, mà yêu ngư tộc lớn nhất huyết mạch kỹ năng, chính là biến ảo thành chủng tộc khác bộ dáng, mà muốn biến ảo giống như lúc liền yêu cầu ở trong cơ thể rót vào bọn họ tưởng biến ảo người một nửa máu. Ngắm lại có một chủng tộc, chỉ cần hút quá ngươi huyết là có thể biến ảo thành bộ dáng của ngươi, không chỉ là muốn lo lắng hắn có thể hay không bại hoại ngươi danh dự, còn muốn lo lắng hắn có thể hay không lợi dụng thân phận của ngươi làm ra thương tổn thân nhân hoặc tộc nhân sự. Như vậy chủng tộc ai sẽ không phản cảm bọn họ tồn tại. Đương nhiên, cao đẳng trí tuệ chủng tộc liền tính lòng nghi ngờ lại trọng cũng sẽ không chỉ vì một chủng tộc kỹ năng liền ngược lại yêu ngư tộc, mà là này ngũ cấp văn minh khu yêu ngư tộc làm yêu quá không biết điệu thấp là vật gì, còn nhiều lần làm ra lẫn vào mặt khác tinh hệ, nhiều loạn tinh hệ bên trong hài hòa ác sự. Muốn nói ngũ cấp văn minh khu vì sao vẫn luôn chiến hỏa không ngừng, chính là bởi vì có yêu ngư tộc dần dây, liền tính những cái đó tinh hệ cao tầng đã biết yêu tộc các hành Nhưng không có bắt được thực tế chứng cứ, bọn họ liền không có biện pháp đối yêu ngư tộc lên án công khai. Hiện giờ đuổi theo Nhan Thu Khả, đúng là biến ảo thành tóc bạc mắt bạc mật tộc nhân yêu nghi tộc, bọn họ ở ngũ cấp văn minh khu nội làm ác sự, nói thượng 10 ngày 10 đêm đều nói không xong, chính là trảo mật tộc nhân làm người sống thực nghiệm loại sự tình này, bọn họ làm kiêu kêu một cái đương nhiên, càng tàn nhẫn chính là, bọn họ căn bản là không có đem mặt khác chủng tộc trở thành nhân loại tới xem. Nhan Thu Khả năm đó liền tính là ở mặt thế giền lui khi cũng không có gian quá càng tản nhẫn thực nghiệm trên cơ thể người, mà yêu ngư tộc nghiên cứu giả, thế nhưng đem mật tộc nhân đương xuất sinh giống nhau đối đại, nhan thu khả sao có thể còn đem yêu ngư tộc đương người xem. Cho nên đương nàng thu hồi tinh thần lực hi, giấu ở một gốc cây cao lớn 67 mẹ cây bạch dương hạ vị kia yêu ngư tộc người, xui xẻo mà thành cái thứ nhất bị thương giả. Thụ trên người đột nhiên xuất hiện dây đằng trực tiếp quấn lên người nọ, còn không đợi hắn kinh hô ra tiếng. Một bên biên dấu ở hoa hồng nguyệt quý sau một cái khác yêu ngư tộc người liền trước một bước phát ra kêu thảm thiết. A. Cứu mạng. Mò. A a a. Không. Mò, rời đi thực vật, thượng đường nhỏ. Tam ca, cứu. Đáng chết. Một chỗ phát ra kêu thảm thiết, liền như nào đó bắt đầu bị mở ra giống nhau, sở hữu ẩn tàng thân hình yêu ngư tộc người chỗ, tựa hồ đều ở cùng thời gian phát ra âm thanh, không đến mấy tức gian. Yêu ngư tộc thế nhưng liền có một nửa người thành ma thực nhóm bữa tuyệt lớn. Nhan khỉ này xem là lần đầu tiên nhìn đến ma thực cắn nuốt mặt khác sinh vật trường hợp, nhìn kia cánh hoa kỹ cảng, võ trang Mỹ lệ có trổ nước đại đoá hoa, chỉ là nháy mắt liền đem một cái đại người sống nuốt đi xuống, hiện tại nụ hoa hơi hơi chấn động, một kia máu tươi theo nhắm chặt cánh hoa bên cạnh tràn ra, không đợi kia ti máu nhỏ giọt đã bị hút trở về, nửa điểm đều không có lãng phí. Mà những cái đó có công kích tính thụ loại ma thực Thế nhưng là trực tiếp đem cả người dung nhập ở thụ thân trùng, trường hợp này thiệt tình nhìn thực căm thắm. Yêu ngư tộc dấu ở thực vật trung gian, thật đúng là tự chịu diệt vong a. Lập tức thiếu nửa bị cung tộc, lần này mang đội tới bắt lấy Nhan Thu Khả ba người yêu ngư tộc đội trưởng, mà tâm trầm, đang ở cùng một gốc cây hoa ăn thịt người chiến đấu, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, vốn dĩ không đi trêu chọc, liền sẽ không tùy ý công kích thực vật nhóm, hôm nay cư nhiên gặp gỡ chúng nó ăn cơm nhật tử. Đúng vậy, ở mỗi đội trưởng xem ra Ma thực nhóm sẽ ra tay, là bởi vì chúng nó đói bụng, lại không biết, là bọn họ cảm xúc ảnh hưởng tới rồi ma cây tốc động công kích. Đừng tưởng rằng nơi này ma thực nếu như hắn địa phương ma thực giống nhau thích máu, chúng nó nếu có thể mở miệng nói, nhất định sẽ rất lớn phun tào một chút, chúng nó đối máu thịt loại không mừng. Chúng nó trưởng thành là bởi vì phải bị bảo hộ thực vật biến dị mà sinh tồn cho tới bây giờ, chúng nó món chính kỳ thật là thực vật biến dị phân bố ra tới thực vật chất lỏng, này đối nơi này ma thực tới nói, mới là đại đồ bổ. Nói cách khác, nơi này ma thực kỳ thật là đồ chay chủ nghĩa giả. Đây cũng là chúng nó, vì sao năng lượng dao động bình thản nguyên nhân, hiện tại ma thực cùng yêu ngưu tộc đánh nhau rồi, những cái đó ở ma thực trung quanh thực vật biến dị bắt đầu tao hương. Ở Nhan Thu Khả chú ý tới khi, đã có vài cọng mảnh mai thực vật biến dị bị thương nặng, mắt thấy liền ở diệp rất hành chặt đức, còn hảo Nhan Thu Khả kịp thời đem tinh thần lực bao trùn đến những cái đó chiến trường vòng trung thực vật biến dị trên người, đồng thời còn dùng tự mình một nguyên tố đi tầm bổ mau chết kia vài cọng. Nơi này thực vật linh tính rất cao, đã có năm sáu tuổi hài đồng trí tuệ, ở cảm giác được nhan thu khả tinh thần lực bao vây thượng thực vật biến dị nháy mắt, chúng nó đối yêu ngư tộc công kích liền càng mãnh liệt. Không cần nhan thu khả nói nhiều, nhan khỉ cùng hoàn diệp dập ở nàng một cái thủ thế hạ, cũng gia nhập chiến cuộc chung, càng là tìm tới thân thể nhìn qua không tồi yêu ngư tộc người, mà bọn họ công kích nhìn qua hạ tử thủ, lại ở xuất hiện cái thứ nhất bị đánh vượng ném đến nhan thu khả bên người, là có thể nhìn ra tới. Bọn họ chân chính mục đích không phải muốn yêu ngư tộc mệnh. Gần 30 danh yêu ngư tộc người, cuối cùng chỉ còn lại có 5 cái bị đánh vượng yêu ngư tộc người, mà khác đều thành ma thực nhóm cơm điểm, tiếp thu từng luồng cảm xúc dao động nhan thu khả có chút buồn cười. Ma thực nhóm ở hấp thu yêu ngư tộc thân thể sau đoàn khí thật là thực cho A, liền tính những cái đó thân thể có thể mang theo chúng nó trên thực lực tăng lên. Đối hỉ ăn chay ma thực tới nói, này thật là làm chúng nó ăn tới rồi nhất không mừng đồ ăn. Vì trấn An đang khó chịu chung ma thực nhóm. Nhan thu khả trên tay nhiều ra một cái bình thủy tinh, nàng mở ra bình khẩu, lợi dụng hóa vũ thuật, đem bình khẩu thần lộ chi thủy, tới tới rồi những cái đó ma thực cùng thực vật biến dị trên người. Thần lộ chi thủy, kỳ thật chính là không gian trung sáng sớm cánh hoa hoặc thực vật sương sớm, bởi vì loại này sương sớm mang theo một tia linh khí, lại là dùng để pha trà chờ cho nên không gian nội môi đến thực vật thượng có sương sớm khi, đều sẽ bị không gian tự động thu được bình giống nội. chương 321, canh 2 Biết hàng thực vật nhóm ở thu được xương sớm khi, lập tức một đám tinh thần lên, đối với ăn sai đồ ăn đoán khí một chút cũng chưa, những cái đó bị thương thực vật biến dị cũng tửa quên mất trên người đau sót, đều ở cảm tạ nhan thu khả cho chúng nó lễ vật rất hợp chúng nó tâm ý. Cáo biệt lúc này đã đối nhan thu khả y thì, y thì không tha thực vật nhóm, bọn họ ba người hướng về mộng Lâm càng sâu chỗ đi đến, đến nỗi bị đánh bựng kia năm con yêu ngư tộc người, đã bị nhan thu khả thu được một cái có thể phóng vật còn sống không gian pháp khí chung. Tu chân giới là có không ít thứ tốt, nhan thu khả không gian nhiều lần dung hợp không ít tu chân giới vô chủ không gian, nàng thượng thủ tất nhiên là có có thể tái vật còn sống pháp khí, chẳng qua, giống nhau có thể làm vật còn sống ở không gian nội tồn sống sót không gian pháp khí nội, đều là cái loại này có thể tiến người, lại là bên trong cái gì cũng không có phong bế không gian, sở dĩ vật còn sống có thể ở bên trong sống sót, chỉ vì pháp khí tu luyện khi, gia nhập một loại có thể sinh ra. Dưỡng khí tài liệu Làm không gian nội dưỡng khí không thiếu Nhan thu khả ba người mới đi đến trong rừng Chỗ sâu tròng Liên nghe được nơi xa chuyển đến tiếng đánh nhau Mà kia công kích sở mang đến dị năng dao động Làm nhan thu khả đuôi lông mày hơi nhíu Tinh thần lực trực tiếp ruôi thân xa hơn Chờ nàng thấy rõ ràng đối chiến hai bên khi Có chút bất đắc dĩ mà ném xuống nhan khỉ Cùng hoàn diệp dập thuấn di đến chiến trường chỗ Nhan thu khả mới xuất hiện Lập tức dùng tinh thần lực đem đối chiến Chúng hai bên ngăn cách hai Nàng vô vô chán đầu Đối với dừng lại công kích đấu mộc giải nhan nhạc nói, các người như thế nào treo trọc thượng nơi này mà thử. Đến nỗi nhan nhạc bọn họ như thế nào sẽ đến mộng lâm, nhan thu khả không hỏi, đều là ra tới chơi, này mật la tinh thượng, bọn họ muốn đi nào đều có thể. Lao đại, chúng ta cũng không rõ sao lại thế này, liền ở 15 phút trước, nơi này kêu cây hoa lan dây đằng đột nhiên liền chịu hướng tiểu cửu còn hảo trên người hắn có lao đại cấp phòng ngự trang bị, kia một chút không thật sự trọng thương đến tiểu cửu Nhan Thu Khả nhìn thoáng qua vẻ mặt đau khổ tiểu Cửu, "Chú tiểu." Nhìn ra hắn mới vừa uống xong khôi phục dự thể, thương đã hảo, liền đem ánh mắt chuyển hướng Hoa Lan dây đằng chỗ, đối mặt còn ở công kích tới nàng tinh thần che chắn Hoa Lan dây đằng, nhìn nhìn lại mặt khác đã kết thúc công việc ma thuật, Nhan Thu Khả có chút đau đầu phát hiện, đưa tới Hoa Lan dây đằng công kích nguyên nhân, rất có thể chính là nó bên người kia cây tiểu thảo. "Kia cây màu lục lam tiểu thảo, là các ngươi vừa mới công kích khi lộng tàn sao?" "Đúng vậy, lão đại làm sao vậy?" Tiểu kiểu, ngươi phía trước có tới gần quá kia cây tiểu thảo sao? Chính buồn bực nhà mình đại đội trưởng lại kêu hắn tiểu cửu chu tiểu, ở nghe được nhan thu khả hỏi chuyện khi, lập tức hồi ước hạ hắn bị chiều trước đã làm cái gì, thông minh tiểu tử thực mau liền biết vấn đề ra ở nơi nào, hắn cho bên người các đồng bọn một cái xin lỗi ánh mắt sau, mở miệng nói, đoàn trưởng, ta minh bạch tự mình vì sao bị chiều, vừa mới đến lúc này, ta đá một viên hòn đá nhỏ, vừa vặn đánh vào kia cây tiểu thảo thượng, Chỉ chỉ màu lục lam tiểu thảo bên cạnh một cái hòn đá nhỏ, nhìn nhìn lại tiểu thảo trên lá cây kia cùng đá giống nhau nho nhỏ động lại không rõ nhân ra hoa lan dây đằng phát cùng nguyên nhân bọn họ liền quá bạch mụ. Khu, đoàn trưởng ta có phải hay không phải hướng tiểu thảo xin lỗi? Nhăn nhạc bọn họ đi vào ngộng lâm bên cạnh khi, kỳ thật cũng gặp gỡ quá công kích, khi đó bọn họ phát hiện có không ít thực vật biến lĩnh dị, vốn định thải chút trở về cấp chữa bệnh và chăm sóc tổ, không nghĩ tới mới dôi tay, đã bị ma thực chịu một chút. Mà lúc ấy bọn họ nhiều thử vài lần, phát hiện những cái đó ma thực công kích bọn họ nguyên nhân sau, liền không nhớ tới ở chỗ này cấp chữa bệnh và chăm sóc tổ tìm phúc lợi. Cũng chính là bởi vì bọn họ phát hiện ma thực công kích nguyên nhân, mới làm cho bọn họ vẫn luôn đi đến mộng lâm thâm nhập, đều không có bị công kích nguyên nhân. Không cần, nó cũng đã thương ngươi. Bên vực người mình vô nguyên tắc nhan thú khả, nếu hoa lan dây đằng không có thương tổn đến chú tiểu, phòng trưng nàng còn có khả năng làm chu tiểu nói câu xin lỗi nói, nhưng hiện tại, Muốn cho nàng đoàn viên xin lỗi, thật ngượng ngủng, nhìn xem mộ nhưng kế tiếp làm cảng trời giận hoa toán sự sẽ biết, siêu cấp binh vực người mình vương, là sẽ không tha đến bất cứ đối nàng người động thủ ra hỏa nhóm. Phía trước rõ ràng vẫn là mang theo một nguyên tố tinh thần lực, lúc này đã đổi thành lửa cháy như dương hỏa nguyên tố, bởi vì phía trước văn ma thực nhóm công kích không mang theo sát khí, xem ra chỉ là vì giáo hấn một chút nàng đồng bọn, nhan thu khả ra tay cũng là có chừng mực, tuy rằng vận dụng hỏa nguyên tố dung nhập đến tinh thần lực chung. Lại không thật sự muốn trọng hại ma thực nhóm Phải biết rằng Nơi này ma thực thấp kém nhất cấp đều tới rồi e cấp Kia hoa lan dây đẳng càng là nơi này Cấp bậc tối cao 3 e cấp Nếu chúng nó thật sự muốn giết nhan nhạc bọn họ Cũng liền sẽ không chỉ có chu tiểu lúc ban đầu Bị kia một chút chịu Đương nhiên ma thực không có ra tay tàn nhẫn nguyên nhân Còn có nhan nhạc bọn họ ra tay Để phòng ngự là chủ Không có chân chính mà đi công kích ma thực nhóm Đến nỗi kia đáng thương tiểu thảo như thế nào Sẽ thương càng thêm thương Chỉ có thể nói, Nó xui xẻo bị dư đánh lan đến gần nhan thu khả tinh thần lực vốn là cường hãng quá nhiều lại hơn nữa một ti hỏa nguyên tố lúc này hoa lan dây đằng nơi nào còn có bay loạn loạn chịu dây đằng tất cả đều ở cảm nhận được hỏa nguyên tố nháy mắt đem tự mình cùng mau chết rất tiểu thảo che chờ xúc thành một đoàn mặt khác ma thực cũng là làm đồng dạng sự đem chúng nó chung quanh thực vật biến dị đều bảo vệ lại tới lại không biết nhan thu khả công kích chỉ là nhằm vào chúng nó này quần ma thực thực vật biến dị một chút nguy cơ đều không có cảm nhận được Một gốc cây thực vật thực lực cường hạn nữa lại nếu, cấp bậc thượng chiến lệnh, làm chúng nó căn bản là phản kháng không được như bị đặt tại hỏa thượng nướng đãi ngộ, chờ chúng nó một đám đều héo đạt đạt khi, Nhan Thu Khả mới thu hồi tinh thần lực trung hỏa nguyên tố, ngược lại đổi về một nguyên tố tẩm bổ khởi những cái đó thực vật biến dị, đặc biệt một cây đáng thương tiểu thảo, được đến chỗ tốt so mặt khác thực vật đều nhiều. Lúc này héo đạt đạt ma thực nhóm đều hâm mộ khởi nhà mình đồng bọn, Nhan Thu Khả một nguyên tố mang theo sinh mệnh chi lực, đối thực vật chỗ tốt không nói mà biểu Còn hảo nàng chỉ là thông qua tinh thần lực đưa ra một tia một nguyên tố, nếu là trực tiếp đổi thành căn nguyên tri lực, lúc này toàn bộ mộng lâm nội sở hữu thực vật còn không được đầy đủ sôi trào đi lên. Tiểu thảo hảo, nhan thu khả thu được đến từ tiểu thảo tạ lễ, mười mấy viên nó cất chứa tự mình hạt giống, lúc này nhan thu khả mới phát hiện, này cây tiểu thảo thực đặc biệt, không chỉ là nó bề ngoài, chính là hạt giống đều không có một viên ở nó quanh thân trên mặt đất, càng đừng nói, nó vừa mới rõ ràng chính là dùng không gian dị năng lấy ra hạt gi mang không gian thực vật biến lĩnh dị, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Cảm tạ không gian hệ tiểu thảo một chút, Nhan Thu Khả cảm nhận được hoa lan dây đang ngụy khuất, có chút bất đắc dĩ mà còn có ngôi, không ở keo kiệt mà cấp nơi này mà thực cũng đưa lên một ít một nguyên tố, trừng phạt đủ rồi phải, nếu là không ngờ không Liêu chính là náo tàn không biết biến báo. Nhan Khỉ cùng Hoàn Diệp Dập cũng vừa vặn chạy tới, bọn họ cùng Nhan Nhạc mấy người đánh xo so chiêu chăng sau, liền trở lại Nhan Thu Khả bên người, nhìn nàng ngồi xổm không gian hệ tiểu thảo bên người. Đang dùng ngón tay khẽ chạm tiểu thảo diệt mặt, tựa ở cảm thụ được cái gì. Chờ nàng thu hồi nói khi, nhìn kêu màu lục lam tiểu thảo giống như thẹn thùng mà rụt rụt. Nhan khỉ hỏi, đại thiếu, đây là lao cỏ cây. Tiểu ra hỏa này là không gian hệ. Không gian hệ cỏ cây. Lúc này không chỉ là nhan khỉ kêu sợ hãi ra tiếng âm, mà khác vừa mới không phát hiện tiểu thảo là trống rông lấy ra hạt giống cấp nhan thu khả, đều đi theo kêu lên. Nhan thu khả gật gật đầu, nàng nhẹ điểm cái còn không có tên tiểu thảo nói Tiểu ra hỏa, ngươi về sau đã kêu không linh thảo đi. Ở vừa mới nàng tế tra quá tiểu thảo sau, phát hiện này tiểu thảo thật đúng là không bình thường, chứ không nói nó trí tuệ cũng đã có 10 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, chính là tiểu thân thảo thân, liền có kích phát nhân loại hoặc mặt khác cao cấp chủng tộc không gian hệ dị năng năng lực, chỉ cần ngươi gen chúng có 50% không gian hệ gen ở liền khả năng thông qua không linh thảo kích phát ra không gian dị năng. Mà loại này kích phát dị năng phương pháp, tự nhiên kích phát dị năng giống nhau Một chút tác dụng phụ đều không có, liền tính ngươi bản thân có dị năng, cũng là khả năng lại kích phát ra không gian dị năng. Vừa mới thông qua không linh thảo truyền đạt cho nàng tinh thần dao động, thế nhưng nói cho nàng, cho dù có không năng lực kích phát ra không gian dị năng, nuốt vào nó hạt giống, dùng tự thân dị năng đi tẩm bổ nó, kia viên hạt giống đồng dạng có thể làm được làm nuốt vào nó người nhiều ra một cái 10 mét vuông tải hưu không gian tới, bất quá. Loại này không gian thật giống như là thông qua kia viên hạt giống sáng lập ra một cái tiểu không gian ở trong cơ thể, lại là không thể như không gian hệ. dị năng giống nhau trưởng thành lên, nó vĩnh viên chỉ là cái kia lớn nhỏ, càng không cần tưởng nhiều nuốt mấy viên, là có thể nhiều mấy cái tiểu không gian, mỗi người, cả đời chỉ có thể đối một viên không linh thảo hạt giống hữu hiệu sáng lập không gian ra tới. Như thế đặc biệt không linh thảo, nghe nói toàn bộ mộng lầm chỉ có như vậy một gốc cây vừa mới hoa lan dây đằng sẽ như vậy phẫn nộ cũng có thể để ý tới, nếu là không linh thảo thật sự đã chết, đó chính là chặt đứt thực vật chống rông linh thảo này một mạch. Được đến thứ tốt, lúc này nhan thu khả đối mộng lâm càng tò mò lên, cũng liền trực tiếp coi trọng khởi trong rừng sở hữu xem thực vật, không nghĩ tới, nàng này một coi trọng, thật đúng là ở kế tiếp nửa ngày chúng tìm được không ít hảo thực vật. Nàng lần đầu tiên phát hiện những cái đó chuyên môn chỉ có thể tu sĩ dùng các loại hiệu quả linh dược, kỳ thật ở tinh tế thời đại trung cũng là có thể tìm được đồng dạng hiệu quả dị năng thảo. Như có thể ẩn tức ẩn tức thảo, gia tăng trong cơ thể dị năng dung lượng tăng dung thảo, tăng lên người dung mạo mỹ dung thảo, khôi phục dị năng, khôi nguyên thảo. Nhan thu khả không lo lắng tự mình chỉ thu hạt giống có thể hay không loại không sống chúng nó, phải biết rằng phía trước ở ngoài rừng thu hạt giống, hiện giờ ở nàng không gian nội đều đã có một bộ phận nhỏ trưởng thành, có không gian tự động phân hảo gieo những cái đó hạt giống thích hợp chỗ, nàng là thật sự không vì loại này việc nhỏ lo lắng quá Chờ này đàn đoa đi ra mộc lâm, ở bên kia hướng về gần nhất thành thị mà đi, không nghĩ tới, bọn họ mới đến ngoài thành, liền nghe được một đạo kêu ngạo bạch giọng nữ, đang ở nơi đó chỉ vào nhà mình Trần Thủy dẫn nhan nhận cái môi vinh mặt hất hàm sai khiến nói cái gì. Đương nhan thu khả nghe hiểu kia nữ nhân nói cái gì sau, lập tức âm hạ mặt, mặc ngọc trong con ngươi lạnh băng càng trọng Tiểu Bạch Kiểm, bổn tiểu thư coi trọng ngươi, là ngươi vinh hưng, ngươi có cái gì tư cách nói không, ngươi cho rằng ngươi là ai, bổn tiểu thư muốn ngươi. Ngươi nên ngoan ngoán mà bò lên trên buồn tiểu thư giường Không hề cảm thấy thẹn tâm nói, ở một cái có lang nhĩ lang đuôi nữ tử trong miệng nói ra, chung quanh quần chúng đấy mắt tập mãi thành thói quen cùng cất dấu khinh bị biểu tình. Đều thuyết minh này nữ tử không phải lần đầu tiên làm như vậy, đều nói người muốn mặt, thù muốn ra, vị này cha nữ, nơi nào còn có mặt mũi cần phải a Không biết xấu hổ mới là nàng bản chất. Căng chặt cầm nhan nhận chỉ là thu hồi hắn ôn hòa biểu tình, ánh mắt bình đạm mà nhìn nửa lang tộc nữ nhân Nếu không phải nhan nhận trước tiên ngăn cản bên người đồng bọn động thủ, hiện tại phòng chứng hai bên đã đánh tới cùng nhau. Nhan nhận làm việc thực lý giải, này lang tộc nữ nhân cùng nàng tùy tùng tu vi đều cao hơn bọn họ này tiểu đội, hắn không thể bởi vì tự mình sự, liền cấp tiểu đồng bọn mang đến nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ là tưởng chờ cơ hội trước mang theo đồng bọn rời đi, báo thu việc, chỉ cần chờ rời đi, hắn là có thể phát biêu kiện cấp nhà mình lão đại, đến lúc đó này lang tộc nữ nhân kết cục tưởng cũng biết sẽ thức thảm. Lúc này nhan nhận căn bản là không cần chờ về sau tìm nhan thu khả báo thủ, thực xảo nhan thu khả mang theo người đã tới gần lại đây. Đối mặt không đem tự mình đương hồi sự nhan nhận, lang tộc nữ nhân lang xảo lại như thế nào thích hắn tuấn nhã bề ngoài, cũng sẽ không làm cái không đến e cấp tiểu tử như thế không cho nàng mặt ngũi. Lập tức, trên tay nàng nhiều một cái roi dài, liền tiếp đón đều không có đánh một tiếng, nàng trực tiếp đối với nhan nhận bên người người ra tay. Lang xảo liên tiếp nhan nhận ngoại tại hảo dung mạo cùng thân thể. Nàng liền tưởng lấy hắn bên người người hết giận, nữ nhân này thật đúng là tâm tư ác độc như bò cạp. Liên ở nhan nhận phát hiện nàng công kích mục tiêu là ai khi, đang muốn đi ngăn cản nhan nhận liền thấy lang xảo roi còn không có rơi xuống, nàng người đã bị đánh bay ra tới, cái kia phải dùng tới chịu người roi lúc này đã thành phế vở, cắt thành mấy chục đoạn. A giống, tinh thần lực công kích, đây là ở đây mọi người chứng kiến một màn này, nhìn hộp máu ngã xuống đất lang xảo sau cộng đồng ý tưởng. Vô hình trung đem một cái hai e cấp dị năng giả đánh thành trọng thương, còn chỉ dung nhất chiêu, này ra tay người thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào hãn. Nhan nhạc cười hì hì cái thứ nhất đi đến nhan nhận bên người vô vô hắn cánh tay nói, nhà ta nhất bên vực người mình lao đại tới, tiểu tử ngươi không cần ủy khuất tự mình, tưởng như thế nào tấu liền như thế nào tấu đi. Lời này hắn nếu là đổi đồng bạn kia nói hạ, nhất định sẽ thu được như trong lời nói ở trong chứa hiệu quả, nhưng đối nhan nhận nói, chỉ thu được đối phương cho hắn một cái ôn hòa tươi cười. Mạc Khắc cái hót đã nổ. Nhan Nhận mỉm cười đi đến Nhan Thu Khả bên người, nhìn nàng xinh đẹp trong con ngươi quan tâm, hắn cười càng ôn nhu, nhẹ giọng nói, "Ta không nghĩ đồng bọn bị thương. Ân, ta biết, chuyện của nàng ta tới xử lý." Lúc này Nhan Thu Khả có điểm cảm tạ tự mình ra tới Mộng Lâm trước, đối một gốc cây dung nhan thảo tò mò, tìm cây dung nhan thảo muốn một mảnh lá cây, hiện tại bộ dáng không ở là mật tộc nhân bề ngoài, ngược lại bộ dáng biến thành bán thú nhân tộc sư tộc bộ dáng. Dung nhan thảo cũng không phải là đơn giản mà ngụy trang một người thành một cái khác chủng tộc bộ dáng, mà là có thể làm dùng nó người chậm thời gian nội từ trong ra ngoài đều là nào đó tộc, mà loại này dung nhan thảo khuyết tật chính là, ngụy trang thành cái nào chủng tộc là tùy cơ, thời gian thượng dài ngắn muốn xem lúc ấy ăn xong dung nhan thảo có bao nhiêu lượng, mà chỉ là một mảnh lá cây nhan thú khả, chỉ có nửa ngày hiệu quả. Sư, sư tộc. Vô luận A cái thời đại, thú loại trung cấp bậc biến hóa không lớn, thân là vương giả sư tộc. Vẫn là như bán thú nhân nhất tộc vương giống nhau tồn tại, hiện tại Nhan Thu Khả xuất hiện, lập tức dọa lang xảo tùy tùng cẳng chân đều run rảy lên, thanh âm càng là mang theo một tia sợ hãi. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 322, canh 1 Nhan Thu Khả trên đầu một đôi sư nhị giật giật, nàng biểu tình đạm mạc mà đảo qua đã sợ thối lui lang tộc mấy cái tùy tùng, nàng từng bước một thông thả về phía ngã trên mặt đất còn ở hộp máu lang xảo, trên cao nhìn xuống mà nhìn lang xảo. Nàng mặc ngọc hai tròng mắt trung lệnh băng đạm mạc, làm đã bị nội thương Lang xảo hoảng sợ. Vô tri ngu muội háo sắc, tham lam, ngươi thật đúng là đều chiếm toàn. Ai nha? Lôi ca đại thần thật đúng là thích bái nhân mã giáp nha, mới như vậy một hồi, xem ra nhan thu khả đã đem lang xảo chi tiết đều hiểu biết ấu. Nói đến lang xảo cũng là một nhân vật, chẳng qua nàng nổi danh nguyên nhân là có cái thu thập các mẫu Mỹ Nam đam mê mới ra danh. Càng làm cho nàng trở thành bắt quái giới vẫn luôn đứng đầu không giới đề tài chi nhất một nguyên nhân khác là, nàng kỳ ba tư tưởng cùng hố cha năng lực. Lang xảo chi phụ kỳ thật là nửa thu tộc lang tộc dòng chính, ở nửa thú tộc chung, liền tính là nhi kế thừa phụ nghiệp, lại không phải trưởng tử liền có thể kế thừa, chỉ cần là dòng chính một mạch, lấy tự thân thực lực, nhu trí, thủ đoạn tới khảo hoạch đời kế tiếp tộc trưởng là ai. Năm đó lang xảo chi phụ rõ ràng là tiếng hô tối cao, thực lực nhu trí cũng là cùng thế hệ chung người xuất sắc lại không thành tưởng, liền ở khảo hạch đều mau kết thúc, muốn chọn ra đời kế tiếp tộc trưởng trước một ngày, lang xảo bên ngoài đi dạo khi thấy được vị lánh khóc Mỹ Nam. Lang xảo không phải thật sự không có đầu góc, chẳng qua, nàng đem tâm tư đều dùng ở như thế nào thành lập ưu tú Mỹ Nam hậu cung thượng, càng làm cho người chịu không nổi chính là, nếu nàng phát hiện tự mình coi trọng đối tượng không phải như vậy hảo nhập nàng hậu cung, liền trực tiếp cho nhân ra hạ dược, tới một hồi sương sớm nhân duyên. Nàng làm như vậy, Liên tính là những cái đó phong lưu thành tánh thế gia thanh niên cũng sẽ phẫn nộ. Càng đừng nói, có chút có tinh thần cùng thân thể thói ở sạch quý tộc con vợ cả. Mà lúc ấy cái kia bị hạ dược lánh khốc nam tử đến là thực lực bất phạm. Ở dược hiệu bùng nổ dưới, hắn còn có thể toàn thân mà chạy. Nhưng mà việc này không có khả năng liền như thế bình ổn. vị kia quý tộc con vợ cả không chỉ là mỗi đại thế gia người thừa kế chi nhất, càng phiền thoái chính là kia lánh khốc nam tử tự. Thân vẫn là vì thiết huyết trung giáo. Như vậy thân phận. Hắn như thế nào sẽ dễ dàng buông tha lang xảo, dược hiệu mới giải, nam tử khiến cho gia tộc hướng nhi lang tộc tạo áp lực, làm lang xảo phụ thân mất đi trở thành tộc trưởng cơ hội, tiếp theo không ra một vòng, lang xảo đã bị lánh khốc nam tử đường món đồ chơi giống nhau, đưa lên các loại xấu nam hoặc chủng tộc khác trên giường, vì làm nàng toàn lực hầu hạ hảo các cấn khách, còn cung cấp các loại trợ tính dược vợ, càng đem nàng cùng những cái đó xấu nam tình cảm mánh liệt. Trên video truyền quan võng Làm lang xảo thanh danh làm cho toàn bộ ngũ cấp văn minh liền trong rừng một gốc cây tiểu thảo đều biết nàng đại danh. Thói quen là một loại thực đáng thương tồn tại, ở phát sinh loại này rèm pha trước, lang xảo liền tính là đoạt Mỹ Nam, cũng sẽ không bên đường liền làm, sau lại bị người đường chê cười nói nhiều, xem nhiều người khác khinh bỉ đáng khinh, khinh thường ánh mắt, lang xảo ngược lại lại vô cố kỵ. Muốn hỏi nàng đối tự mình hại phụ thân mất đi tộc trưởng chi vị có gì cảm thụ, nói thật, nàng nếu là thật để ý người nhà cũng liền sẽ không ở tuyển tộc trưởng khi làm ra loại sự tình này, lúc sau còn có thể đương nhiên mà tiếp tục gây chuyện sinh sự, một chút đều không có nghĩ tới người nhà này mấy trăm năm qua, giúp nàng thu thập nhiều ít cục diện dối dám liền tính lang xảo chi phụ thực lực cùng thủ đoạn càng cường, đều không đủ lang xảo lan lộn. Nói đến lang xảo tu luyện thiên phú là thập phân tốt, nếu không, nàng như thế nào sẽ từ nhỏ đã bị cả nhà túng sùng lớn lên, đem nàng dưỡng thành vì ta độc tôn, ích kỷ tính tỉnh. Hiện tại bị nhan thu khả nhất chiêu Dây thành nội thương, nàng là cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều bị thương di vị, còn hảo thú loại tự trị năng lực rất mạnh, lấy lang xảo trên người thương, uống chút dược tề điều trị hạ, ở trên giường nằm thượng một vài tháng liền sẽ hảo. Tinh tế thời gian, có khoang trị liệu, còn có chữa thương dược tề ở, chỉ cần còn có một hơi, phần lớn đều có thể bị cứu sống, thực mau khôi phục như lúc ban đầu, mà khoang trị liệu cùng dược tề cũng không phải văn năng, có chút nội thương là không thể dựa chúng nó, như càng mang theo tinh thần năng lượng công kích nội thương. Có tinh thần năng lượng những cái đó trong cơ thể miệng vết thương, dược tề cùng khoang trị liệu đều là không thể giúp Phiên thoái chính là nếu là ngoại thương, trên mặt công kích khi mang đến năng lượng sẽ không dùng được nhất thời nửa khắc là có thể biến mất, vừa nội muốn cho nó biến mất, liền phải chờ tự thân thể chất hóa giải những cái đó năng lượng, cho nên, ở tinh tế thời đại, rất ít có người sẽ đi đắc tội một người cao dài tinh thần hệ dị năng giả. Người Lang xảo như lang giống nhau tàn hận ánh mắt vẫn luôn không có rời đi thương nàng nhan thu khả, không biết có phải hay không đồng tính tương mắng, liền tính hiện tại nhan thu khả là một thân nam trang, lại nhìn không tới nàng dung mạo, lang xảo chính là bản năng chán ghét nhan thu khả, chẳng qua, nàng mới mở miệng, một búng máu liền phun tới, mà lang xảo nữ nhân này liền tính như vậy, còn không quên muốn đem máu đen phun đến nhan thu khả trên người. Phun ra máu đen còn chưa tới nhan thu khả trước người, đã bị vô hình tinh thần ô dù đạn hồi cho lang xảo. Làm nàng tự thực hậu quả xấu mà, tất cả đều đáp lệ đến nàng tự mình trên mặt trên quần áo. a Phúc! tiêu thảm thiết cộng thêm lại bị khí phun ra một ngụm máu đen, lúc này buồn bị nhan thu khả này ngụy sư tộc sợ đến vài tên tùy tùng lo lắng lên, lang xảo lại không tốt, cũng là lang tộc đích tiểu thư, càng đừng nói có hảo phụ thân, còn có nàng xuất sắc thiên phú, bọn họ không thể làm nàng liền như vậy đã chết. Thiên phú! Nếu có người hiện tại nhắc tới lang xảo thiên phú, Nhan thu khả nhất định sẽ cho đối phương một cái quỷ dị ánh mắt hạ độc thủ cũng không nương tay nhan thu khả sớm tại vừa mới tinh thần công kích chung liền tặng lang xảo một tia nàng ám hệ nguyên tố nhan thu khả đối tự mình ám hệ hiện tại xem như hoàn toàn sở đấu nàng sẽ như thế dụng tâm sở thấu tự mình căn nguyên tri lực còn có thưa thức sau sử dụng ra nguyên tố năng lượng còn không phải năm đó hoàn lung ám hệ đả thương người mang đến biến số làm nhan thu khả càng tiểu tâm cẩn thận bởi vì nhan thu khả năng lượng là căn nguyên tri lực cao cấp lại bá đạo Căn bản là không có khả năng sẽ nhân xâm lấn thân thể bất đồng, cũng phát sinh biên số, cho nên, nhan thu khả căn bản là không cần lo lắng kia ti ám hệ có thể hay không thành trợ giúp lang xảo dị biến cơ hội. Lang xảo kết cục chỉ có một, chậm rãi lùi lại tu vi, cuối cùng trở thành phế vật. Lúc này những người khác không nghĩ nhiều, đi theo nhan khỉ đứng chung một chỗ hoàn diệp dập ánh mắt có chút tàn bạo, làm hắn như thế không chỉ là lang xảo, vẫn là tinh sĩ chiến đoàn các thành viên, cũng không biết nhan thu khả có hay không phát sinh. Bọn họ nhóm người này trời cao sủng nhi mà khác đều là dẫn họa thể chất, lúc này mới tới rồi mật la tinh một ngày, bọn họ liền gặp gỡ ba lần chuyện phiền toái. Diệp Dập. Nhan Khỉ rất ít như vậy kêu Hoàn Diệp Dập, chỉ có chính sự khi, hắn mới như vậy kêu. Lần này Nhan Khỉ là cảm giác được Hoàn Diệp Dập trên người hơi thở có chút khác thường, mới ra tiếng. Nháy mắt thu hồi lộ ra ngoài cảm xúc, Hoàn Diệp Dập vẻ mặt vô tội mà dương mắt nhìn hướng Nhan Khỉ. Nhan khỉ biết Hoàn Diệp Dập đây là không nghĩ nói, bọn họ là tách ra mấy năm. Nhưng từ nhỏ cùng nhau đổi dưỡng ra tới ăn ý cũng không phải là ngắn ngủn mấy năm liền sẽ biến mất, càng đừng nói, nhăn khỉ một chút đều không nghi ngờ hoàn diệp dập vừa mới khắc thưởng cảm xúc là với nhà mình đại thiếu có quan hệ, hắn cho dù có lại nhiều ý tưởng, cũng sẽ không làm ra xúc phạm tới đại thiếu sự, càng bởi vì đại thiếu để ý cũng để ý. Tinh sĩ chiến đoàn các thiếu niên, không mấy cái quan tâm lang xảo kết cục như thế nào, bọn họ thực mau liền lại lần nữa tách ra, đi vào bên trong thành. Đến nỗi vì sao một vị sư tộc sẽ cùng chủng tộc khác cùng nhau hành động, lại giúp ngoại tộc xuất đầu nguyên nhân, không có nhiều ít quần chúng quan tâm, bọn họ chỉ là vì tự mình nhàm chán sinh hoạt tìm điểm việc vui, lại không phải dẫn hỏa thượng thân, tự sẽ không đem chỗ đã thấy tùy tiện ngoại chuyện. Vô luận ở đâu, thân phận địa vị vẫn là có đặc quyền, làm người kiêng kỵ. Sông nhỏ nước chảy, sơn gian đường nhỏ, xuyên lâm vào thành, kế tiếp 3 ngày ru ngoạn, tinh sĩ chiến đoàn không còn có gặp gỡ chuyện phiền thoái. Cái này làm cho Hoàn Diệp dập trong lòng kia nho nhỏ khó chịu không hề ngoi đầu. Chờ tinh sĩ chiến đoàn đều về tới thần thú hào rời đi mật la tinh sau, bọn họ mới hiểu được, nơi nào là bọn họ không hề dẫn họa đi lên, mà là tất cả đều tập trung hảo, đưa bọn họ cái đại lễ. Lao đại, tinh tế hải tặc, là tinh tế hải tặc A. Đối mặt 12 thủ ngăn trở bọn họ hải tặc tinh hạm, một đám đang ở chủ phòng điều khiển trực ban các thiếu niên kinh hỉ mà lập tức video chắt cấp nhan thu khả báo tin vui. Nhan hổ trong thanh âm kích động tưởng nhan thu khả đầy đầu hát tuyến. Chỉ e thiên hạ không loạn nhà mình đồng bọn, này kỳ lạ phản ánh, nếu là làm mặt khác gặp gỡ tinh tế hải tắc biết sẽ, có thể hay không đưa bọn họ đem vô tri tiểu nhi, hoặc bệnh tâm thần tới xem à. Không nói những người khác, chính là thần thú hào thượng âm thầm đám ám vệ cùng nhan tâm hàn này đàn các đại nhân, đều đối tinh sĩ các thiếu niên lúc này phản ánh cảm thấy bất đắc dĩ, cái này làm cho bọn họ thật sâu mà hoài nghi năm đó bọn họ giáo dục có phải hay không xảy ra vấn đề Như thế nào giáo dục ra như vậy một đám không biết trời cao đất dày tiểu tử thúi nhóm? Đối với tinh sĩ các thiếu niên tới nói, đây là bọn họ lần đầu tiên gặp gỡ tinh tế hải tặc, vì tỏ vẻ bọn họ đối chuyện này coi trọng, đối bọn hải tặc hoa nên, tinh sĩ thiếu niên cầu nhan thu khả làm thần thú hào liền thả ba cái pháo hoa pháo.